Vừa hỏi mới biết được là vì tân y phục, hắn liền cười chiều cháu dâu nói, ngươi việc học vội, một vòng mới phóng một lần già, về nhà phải hảo hảo nghỉ ngơi, tân y phục ta dẫn bọn hắn đi cửa hàng bách hóa mua là được. Ngô mẹ phao cà phê lại đây, liền nói, không có việc gì, có ta đâu, Mỹ Vân vẽ bộ dáng ta ở nhà chiếu làm là được so cửa hàng bách hóa lợi ích thực tế còn xinh đẹp. Ngô mẹ ở trên đảo giúp Lưu Mỹ Vân mang theo mấy năm tam bào thay, nhất biết Lưu Mỹ Vân mỗi lần họa bản vẽ tử, làm được trở lên đều đặc biệt không giống người thường, nàng chính mình trong ngăn tủ liền có vài kiện hiện tại còn luyến tiếp xuyên đâu. Nàng thích chiếu Lưu Mỹ Vân cấp bản vẽ tử làm siêm y, rất có cảm giác thành tựu Cảm ơn ngô mẹ, người thật tốt. Lưu Mỹ Vân cười thùm tìm ôm ngô mẹ cánh tay. Trong nhà từ đâu ra cà phê a Dương ngoạn ý nhi, Lưu Mỹ Vân vẫn là lần đầu tiên ở lão ra từ nơi này thấy. Lục lão ra từ bưng lên tới một ngụm uống sạch sẽ kết bỏ nói, lão chiến hữu đưa thật khó uống. Ngô mẹ cũng uống một ngụm là không sao hảo uống cùng chung dược dường như. Ra ra ta cho ngài thêm hai khối đường, thử lại. Bỏ thêm đường, lục lão ra từ cũng uống không quen, không riêng hắn uống không quen, đi theo nếm thử mới mẹ tam huynh đệ còn có bác văn đều không sao thích. Vẫn là bác băng dương hảo uống. Tiểu bảo tổng kết, lão ra từ gật đầu đồng ý. Mỹ vân người thích liền mang trường học đi. Phóng trong nhà không ai uống, nghe nói ngoạn ý nhi này nâng cao tinh thần, người học tập mệt mỏi uống điểm. Hảo A cảm ơn Gia Gia, Liêu Mỹ Vân không khách khí. Còn có cái này, lão ra từ từ túi móc ra đem chìa khóa, đưa cho Liêu Mỹ Vân, mặt trên đem nhà cũ trả lại cho chúng ta ra. Đây là chìa khóa trường trinh ở trường học cũng chưa về, người buổi chiều nếu là có rảnh, liền mang sổ hộ khẩu đi làm cái thủ tục. Gia Gia chờ tiểu cô trở về rồi nói sau. Liêu Mỹ Vân chối từ.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 Đây là ba ba khi còn nhỏ trụ địa phương, về sau chờ mụ mụ tu một chút quét thước sạch sẽ liền không phá lạc. Vừa nghe nói là ba ba khi còn nhỏ trụ địa phương, tam huynh đệ lập tức đều tới hứng thú che miệng cái mũi, liền từng cái phòng cha xét lên. lưu Mỹ vân cùng đưa bọn họ lại đây đồng chí nói tạ đem người tiễn đi, chính mình cũng chậm rãi ở trong sân truyền đồng.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 chắc không được lão gia từ tổng nói lục trường trinh khi còn nhỏ so tam bảo thay ra nhiều ít nhất đại bảo bọn họ mấy cái trước nay không ở trên tường loạn họa quá bên cạnh phòng còn có một trận đã bị tạp đến nát như dương cầm lưu mỹ vân suy đoán này đại khái là lục uyển quân nhà ở chờ về sau đem nơi này toàn bộ sửa chữa lại một lần này gian liền vẫn là để lại cho tiểu cô chủ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 Mỹ Vân, ngươi cũng thật lợi hại, ta bài chuyên ngành đều học bất qua tới, ngươi còn có thời gian nhiều học một môn ngoại ngữ." Tô Thanh Hòa vẻ mặt hâm mộ, "Các ngươi kiến trúc hệ chương trình học là khẩn một ít. Ký túc xá tám người, nàng cùng Bạch Đình là kinh tế hệ, nàng Hạ Phụ Ái đọc sách phương Nam nữ hài nhi học pháp luật, Tống Kỳ là tiếng Anh, dư lại bốn cái không phải kiến trúc chính là toán học." Lưu Mỹ Vân ngược lại rất bội phục bọn họ.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 Tống kỳ kéo ra chính mình tân trang thượng bức màn từ trên giường xuống dưới, cầm nâng đến làm làm, xem xét Lưu Mỹ Vân liếc mắt một cái, mỉa mai nói, hơn nữa ngươi đều là đương mẹ nó người, liền toán học sẽ tiếng Anh ngươi còn có thể làm gì, cũng muốn làm cái quan ngoại giao. Ai nói học được tiếng Anh liền phải đương quan ngoại giao. Nguồn Mỹ hoa khép lại sách vở, còn có thể đương phiên dịch thư tịch ca, người xem chúng ta trường học thư viện, không phải có như vậy nhiều tiếng chung bản dịch. Kia có thể kiếm mấy cái tiền, tống kỳ coi thường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 Lục Trường trinh lời ít mà ý nhiều giải thích xong liền bất mãn kháng tụng. tức phụ nhi người như thế nào một phong thơ đều không cho ta viết, ai nha ta bận quá viết lão quên gửi. Lưu Mỹ Vân xin lỗi đánh ha ha, kỳ thật nàng tin cũng chỉ viết một nửa trung gian sốt ruột đi học giấy viết thư kẹp sách vở liền cấp đã quên hôm nay đi học nhìn đến mới nhớ tới.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 Chính là mới vừa vào đại học liền đêm không về ngủ, đặc biệt cái này niên đại kia chính là rất nghiêm trọng vấn đề. Vậy ngươi nhất định đúng hạn ăn cơm A, đừng sinh bệnh. Lục Trường Trinh không yên tâm dặn dò. Hai người lưu luyến không rời, ba bước hai lần đầu, xem đến túc quản A di thằng nhíu mày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 Không chỉ có kết hôn, lại còn có sinh tam bào thai, hài tử đều có thể mua nước tương về sau thật liền kinh ngạc hơn nửa ngày. Hảo sao, người này xinh đẹp chính là Chiếm Thiện My, hài tử đều học thiểu học còn ba, lại một chút nhìn không ra đều đương mẻ. lưu Mỹ Vân biết lục trường trinh so nàng còn vội, ngày hôm sau khẳng định sáng sớm phải hồi trường học nhưng là chờ nàng xuống lầu tốt quản A Di gương mặt tươi cười ôn nhu cho nàng tắc lại đây một đại bao ăn thực thời điểm, nàng lại cấp nam nhân chỉnh phá vỡ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 Đối mặt nhân tài đông đúc đứng đầu học phủ, Lưu Mỹ Vân không dám thiếu cảnh giác, bài thi đều là kiểm tra 3 lần mới dám giao đi lên. Thật vất vả khảo xong, rốt cuộc có thể tùng một hơi. Lưu Mỹ Vân thi xong về nhà, ngô mẹ sớm liền hầm canh gà chờ. Người đứa nhỏ này học tập đứng như vậy khắc khổ thân thể quan trọng, người xem người trước học, người đều gây một vòng lớn, trường trinh nhìn nên đau lòng. Người trẻ tuổi, nhiều phấn đấu chịu khổ cũng là tốt.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 nhà nàng tam bào thai ở một đống tiểu hài nhi nhất thấy được vóc dáng cao cao, làn da trắng nõn sạch sẽ trên người ăn mặc cung tiêu xã mua không được trang phục hình thức xa xa nhìn đều có một cổ tự phụ khí chất đặc biệt đại bảo mặt mày nhất tuấn tiếu phía sau còn theo vài cái tiểu nữ hài nhi đại bảo nhị bảo tiểu bảo lưu mỹ vân hướng hài tử đôi hô một tiếng tam huynh đệ kề vai sát cánh chính cãi nhau ẩm ý hướng trường học bên ngoài đi đột nhiên nghe được mụ mụ thanh âm đều động tác nhất trí ngẩng đầu tìm mụ mụ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 Lưu Bác Văn dạo qua một vòng, liền xem nàng tỉ trong rổ trống trơn, gì cũng không mua. Lưu Mỹ Vân lại không nóng nảy, từ trong túi móc ra mấy mao tiền cấp Lưu Bác Văn, "Ta lại đi dạo, ngươi mang đại bảo bọn họ đi mua nước có ga uống đi, liền ở cửa chờ ta, đừng chạy loạn ha." "Yên tâm đi tỉ." Lưu Bác Văn gật gật đầu, "Tam bảo thay vì thế vô cùng cao hứng đi theo tiểu Cửu Cửu đi công tiêu xã mua nước có ga."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 Ta muốn này đó, nam nhân nhắc nhở nàng. Lỗ tai heo cùng thịt nạc một cái giới, ngươi muốn nhiều ít. lưu Mỹ vân mí mắt rực rực cảm giác bọn họ quy mô giống như còn không nhỏ, liền thử nói, ba bốn đi, lại nhiều hai cái ta đều có thể, heo cái đôi ta cũng muốn. Nam nhân chưa nói cái gì, chỉ hỏi nàng muốn trên tay rổ ước chừng qua mười tới phút mới lại dẫn theo nặng chĩu rổ ra tới. Này đó đủ không, nam nhân sốc lên mặt trên che đẩy cụ báo chí cấp lưu Mỹ vân xem xét liếc mắt một cái. Hảo ra hỏa quang lỗ tai heo liền có 5 cái. Đủ rồi, đa tạ. Lưu Mỹ Vân sảng khoái thanh toán tiền, dẫn theo dò trực tiếp từ ngõ nhỏ đi ra ngoài, liền nhìn đến nam nhân lại đã từ cửa hông lưu đi vào tiếp tục tìm khách hàng tiềm năng. "Tỷ, ngươi như thế nào mới trở về a, chúng ta nước có ga đều mau uống xong lạc." Lưu Bác Văn mang theo tam bảo thai, chính duỗi trường cổ hướng trong biên nhìn xung quanh đâu.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 Bất quá năm nay liền tính, nàng đến đem tinh lực đầu đến học tập thưởng. Tỷ, ngươi thật lợi hại, mua nhiều như vậy thịt heo. Dùng xe đạp trở rổ về nhà trên đường, lưu bác văn vẻ mặt bội phục. Hắn hiện tại trường thành hiểu được cũng nhiều, không cần truy vấn cũng biết hắn tỷ này thịt là chỗ nào tới. Về nhà cho các ngươi lỗ tai heo kho ăn. Đại bảo, mụ mụ, không phải nói thịt kho sao. Như thế nào biến thành lỗ tai heo? Nhị bảo cũng hỏi, đúng vậy, mụ mụ ta muốn ăn thịt kho.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 Thật vất vả, Lưu Mỹ Vân chỉ chờ lỗ không sai biệt lắm, trước khơi màu một cái lỗ tai heo thiết bàn cho đại gia nếm thử xem. "Tỷ, này ăn quá ngon." Lưu bác Văn dẫn đầu khen. Tam huynh đệ còn lại là chỉ lo được với ăn, cũng chưa thời gian nói chuyện. "Mỹ Vân, ngươi này tay nghề từ đâu ra, thật không sai." Lục lão gia từ ăn hai khẩu lỗ tai heo, cũng thích vô cùng, còn làm mua mẹ cấp đổ rượu uống xoàng hai ly. Trên đảo tàu tử nhóm dậy điểm, sau đó ta chính mình cân nhắc Liêu Mỹ Vân ra mặt dày giải thích, này lỗ liêu là nàng kiếp trước ở trên mạng xem ra kỳ thật cùng hòa biến cả nước xích món kho cửa hàng căn bản vô pháp so, nàng chính mình cũng hưởng qua hương vị không có như vậy khoa trương. lão ra từ bọn họ nói tốt ăn kia thuần túy là ăn đến thiếu. Mỹ Vân thật là làm gì đều hào, ngô mẹ cũng không ăn qua hương vị tốt như vậy thịt kho, đi theo khen không dứt miệng. Cái này muốn lỗ lâu một chút mới càng ngon miệng nhi trong nồi liền phóng chờ ngày mai lại vớt ra tới. Ngô mẹ các người nếu là thích ăn, lần tới ta lại mua thịt trở về ta giáo ngài lỗ, rất đơn giản. Ngô mẹ gật gật đầu, kia hảo a lục lão ra từ chờ không kịp ngày mai lỗ tai heo lỗ hảo trực tiếp làm lưu Mỹ Vân chọn một cái lên, cắt miếng điều chấm liêu sau, liền hướng lão bằng hữu ra đưa đi khoe ra. Thác lão ra từ phúc lưu Mỹ Vân ở bộ đội đại viện dần dần thành nhà người khác cháu dâu. Khảo hoa thanh tỉnh trạng nguyên, người lớn lên xinh đẹp lại hiểu chuyện hiếu thuận.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 Chờ hai người đi nhà ăn, lục trường trinh cho nàng múc cơm, nhà ăn sư phó nhìn đến hai vợ chồng, trong tay cầm cái sẻng liền cười ta này thịt kho tàu cả tím ma, lục phó đoàn thật là cổ động đốn đốn không rơi, này lại mang theo tức phụ nhi tới an lạc. Cũng không mỗi ngày, liền ngẫu nhiên, lục trường trinh biệt nữ chiều sư phó làm mặt quỷ kia sư phó không nhìn thấy, lớn giọng còn tiếp tục nói, như thế nào không phải mỗi ngày, lục phó đoàn ngươi trí nhớ không được rồi. Ta nhưng nhớ rõ rành mạch đâu ta đều suy nghĩ ta này tay nghề có phải hay không tiến bộ vượt bậc. Lưu Mỹ Vân ở bên cạnh vừa nghe liền minh bạch sao lại thế này. Lục Trường Trinh, ngươi chừng nào thì cũng như vậy thích ăn cả tím. Lục Trường Trinh đánh ha ha, người không phải thích sao, người mau nếm thử ta không khoa trương, thật khá tốt ăn. Lưu Mỹ Vân nếm một ngụm gật đầu, là không tồi đúng không, hòa hậu nắm giữ vừa vặn chờ lần sau về nhà ta làm cho người ăn.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 Liêu Mỹ Vân, đúng rồi, ra ra đem nhà cũ chìa khóa cho ta, ta tính toán qua 2 năm sửa chữa lại một chút ngươi có gì ý kiến không? Lục Trường Trinh tức phụ như ta không ý kiến. Hảo đi, Liêu Mỹ Vân cũng không trông cậy vào hắn có thể có gì tính kiến thiết ý kiến, chỉ tò mò lại hỏi, ra ra nói như thế nào nhà cũ là ngươi bà ngoại bên kia lưu lại. Kia tòa nhà là ta mẹ nó của hồi môn, ta mẹ thích kia sân, chúng ta liền vẫn luôn trụ chỗ đó.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 Chính là ba ba, ngươi muốn tiền đồ điểm, mụ mụ một ngày rất bận không dành phản ứng ngươi. Lục Trường Trinh, lưu Mỹ Vân, bên cạnh vây lại đây xem náo nhiệt xem lục phó đoàn cùng người nhà cáo biệt trường hợp quan quân các chiến hữu một đám tất cả đều cười đến không khép miệng được. Có người dứt khoát bay thẳng đến lưu Mỹ Vân kêu gọi tàu từ, nhiều cho chúng ta lục phó đoàn viết thư A, hắn ngăn kéo đôi vài phong ấn bản thảo, sợ cho ngươi gửi quá cần mẫn chiêu ngươi phiền đâu. Lục Trường Trinh bị nhi tử chát tâm, lại bị chiến hữu cười nhạo, hai đầu chịu khi dễ hắn, chỉ có thể lựa chọn khi dễ chính mình nhi tử, xoa bọn họ đầu dưa, nghiêm túc cảnh cáo trở về hào hào học tập, đừng mỗi ngày trừ bỏ ăn chính là chơi, ngươi xem các ngươi mẹ cùng tiểu cữu cữu nhiều lợi hại. Đại bảo nhị bảo tiểu bảo tam huynh đệ bĩu môi, không kiên nhẫn chạy nhanh chạy. Nhất phiền ba ba rong dài, mỗi lần nói mấy câu không rời học tập.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 Nếu là yếu tố học sinh đại biểu thành tích không đủ yếu tú sao được đâu cho nên điều tạm ngoại giáo lão sư suốt đêm tăng ca chấm bài thi ra thành tích. Kết quả ra tới sau các lão sư ngồi ở văn phòng đối chiếu các chuyên nghiệp viện hệ thành tích điểm biểu tiến hành sàng chọn đối lập liền phát hiện kinh tế hệ có vị đồng học chuyên nghiệp thành tích phá lệ mắt sáng. Môn môn đều là viện hệ đệ nhất hơn nữa vài môn còn đều là mãn phân. Muốn chỉ là tổng thành tích đệ nhất các lão sư khả năng còn sẽ không như vậy kinh ngạc, nhưng Lưu Mỹ Vân mãn phân khoa quá nhiều, từng hàng xem qua đi thật sự đục lỗ, hơn nữa càng làm cho người không thể tưởng tượng chính là Lưu Mỹ Vân chọn học đệ nhị chuyên nghiệp tiếng Anh cũng khảo mãn phân. Lão dư, này Lưu Mỹ Vân ở các ngươi ban lợi hại như vậy. Hoa Thành hiệu trưởng nhìn kia phân phiếu điểm, liền hỏi Lưu Mỹ Vân chủ nhiệm lớp. Dư Hằng sinh đầy đầy mắt kính, gật đầu, là rất lợi hại, ta có cái học sinh ở Liêu tỉnh giáo dục cục phía trước còn chuyên môn gọi điện thoại tới hỏi ta, nói bọn họ kia tình trạng nguyên ghi danh hoa thanh kinh tế hệ, chính là cái này Lưu Mỹ Vân, làm người rất điệu thấp, có phóng viên thượng nhà nàng phỏng vấn, nàng cũng cấp cự tuyệt. Ta hỏi thăm quá nàng thi đại học điểm, cả nước đệ tam, hơn nữa toán học cũng là mãn phân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 Vậy người thứ hai thông tri nàng chuẩn bị diễn thuyết bàn thảo đi. Dư Hằng Sinh gật đầu đồng ý. Chờ hội nghị kết thúc lại có thật nhiều lão sư lại đây hỏi thăm lưu Mỹ Vân. Đối với kia một lan lan thành tích tấm tắc cảm thán. Dư Hằng Sinh thật vất vả tiễn đi thường cùng hắn đoạt học sinh lão sư trên mặt mệt mỏi trong lòng lại cao hứng. Khả năng đây là làm lão sư hạnh phúc phiền não đi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 Điền Hiểu Yến cũng tự đáy lòng tán thưởng, chính là A, Mỹ Vân, ngươi này không rên một tiếng liền cầm cái lần đầu tiên tới, thật cấp chúng ta ký túc xá làm vẻ vang. Nguồn Mỹ Hoa cũng từ trong sách ngẩng đầu, hâm mộ nói, giải nhất học Kim A, có thể lấy lòng nhiều thư. Lúc này mới đệ nhất học kỳ đâu, đại gia cố lên A, tranh thủ sang năm đều có thể lấy thượng học bổng. lưu Mỹ Vân cổ vũ bọn họ đồng thời, chính mình cũng không dám lâng lâng. Hoa Thanh là một cái sự thực lực chỗ nói chuyện nàng cũng không dám bởi vì lần này cầm cái đệ nhất liền thiếu cảnh giác. Bạch Đình trở lại ký túc xá, nghe được ký túc xá người vây quanh Lưu Mỹ vân thổi cầu vòng thí, nàng không rên một tiếng lên giường sửa sang lại chính mình đồ vật. Bạch Đình, người có phải hay không sinh bệnh? Ký túc xá lão đại tỷ chu diễm hồng, xem Bạch Đình từ đề thi chung song về sau sắc mặt liền không được tốt liền vẻ mặt quan tâm dò hỏi.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 Muốn nói nàng phía trước còn hoài nghi Lưu Mỹ Vân có thể tiến Hoa Thanh, có thể là dựa nàng nhà chồng dùng cái gì không bình thường thủ đoạn, nhưng Hoa Thanh lần này đề thi chung, nàng cùng Lưu Mỹ Vân một cái trường thi kia thành tích sát sát thật thật là người ta chính mình khảo ra tới. Người bán vé nhắc nhở đến chạm thời điểm, Bạch Đình đào qua trong lòng buồn bực cõng bao chạy nhanh xuống xe. Tính không nghĩ, nếu ở học tập thưởng không chiếm được ngang nhau hồi báo, vậy ở địa phương khác bù trở về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 Mấy cây nữ đồng học lẫn nhau nhìn thoáng qua, một mau tiền một cái cũng không tính thực quý, các nàng trên người tiền tiêu vặt thấu một thấu, ăn ít mấy cây băng côn cũng đủ rồi còn có thể đưa một cái. Mấu chốt kia dây buộc tóc hình thức là thật mới mẻ, các nàng cũng đều là lần đầu thấy. Chúng ta mua 5 cái, thường lượng hảo sau, nữ học sinh thực nhanh nhẹn thấu 5 mao tiền cấp bạch đình. Bạch đình khiến cho các nàng chính mình chọn 6 cái hoa văn thẳng tiễn đi người, lại tiếp tục tìm tiếp theo phê khách hàng. Kinh thành cao trung sinh, không thể so mặt khác tiểu địa phương, vài phần một mao tiền tiêu vặt cơ bản trên người đều xùy có. Bạch Đình không thế nào phí lực khí thực mau liền đem trong bao mang hơn 100 giây buộc tóc toàn bộ tiêu thụ không còn. Cõng không túi, nàng cơm cũng không rảnh lo ăn, liền lại ngồi ô tô đến một cái khác địa phương, quanh co lòng vòng, đi vào ngõ nhỏ một hộ nhà gõ cửa. Cấp Bạch Đình mở cửa chính là một cái đại tàu cẩn thận hướng Bạch Đình phía sau nhìn hai mắt. Không phát hiện không thích hợp mới mời người đi vào, đầy mặt tươi cười chào hỏi. Đại muội tử, người nhưng tính ra, người này 150 cái dây buộc tóc ta giữa chưa liền đuổi ra tới rồi. Nữ nhân đem mới vừa làm tốt hơn 100 dây buộc tóc đưa cho Bạch Đình. Vân cảm ơn tàu tử. Bạch Đình tiếp nhận tới đại khái kiểm tra rồi vừa lật, không thành vấn đề mới đếm một đống tiền hào cho nàng. Tàu tử, đây là ngài tam đồng tiền, ngài số một chút. Ai, nữ nhân tiếp nhận tiền, khóe miệng tươi cười ngăn đều ngăn không được.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 Lão thái thái nghe xong đầu tiên là khiếp sợ cái gái từ vừa chuyển, liền không thỏa mãn cấp khuê nữ tẩy não, nàng khẳng định lấy này đó đi ra ngoài bán tiền, ta đánh giá một cái ít nhất cũng có thể bán 8 phần tiền, người ngốc A, mệt chết mệt sống nửa ngày, một cái mới kiếm nhị phân tiền, còn đáp đi vào đài máy may, nàng như vậy nhẹ nhàng liền rơi xuống đầu to, người này không phải có hại sao. Nương, những cái đó phải vụn đầu cùng ra vòng đều là nàng cấp nhà ta cũng không ra một phân tiền A.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 Hù dọa hù dọa nàng. Nương, ngài nhưng ngàn vạn đừng. Nữ nhân vừa nghe sợ tới mức mặt đều trắng bạch liền sợ nàng nương phạm hồ đồ, vội nói, nếu là đem nàng tố cáo ta đây cũng chạy không thoát a ngài nhưng đừng hại ta. Lão thái thái giận sôi máu, hướng khuê nữ chán tượng gõ một chút hận sát không thành thép nói, ngươi này đầu óc thật là đầu gỗ làm ta đều nói hù dọa nàng, lại không làm ngươi thật đi cáo. Ngươi là ta thân khuê nữ ta có thể vì kia một phân tiền hại ngươi đi ngồi tù Nữ nhân vỗ vỗ bộ ngực lúc này mới lòng một ngục bất quá trước sau hạ không chừng chú ý muốn cùng người co kè mặc cả. Cuối cùng lão thay thái xem bất quá mắt suy nghĩ cách chu toàn biện pháp khuyên khuê nữ kia nếu không như vậy ta ngày mai đi phụ cận cửa trường đi dạo xem nàng một cái dây buộc tóc bán bao nhiêu tiền nếu là không đến 8 phần tiền kia ta liền vẫn là 2 phần tiền một cái làm nếu là so 8 phần tiền còn cao kia nàng kiếm nhiều như vậy cho chúng ta ra công mới 2 phần tiền một cái chính là đối lý.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 Dì, ngoạn ý nhi này bán một mau tiền một cái. Nữ nhân nghe xong lão nương nói sau, cũng là không thể tưởng tượng. Cùng tiêu xã dây buộc tóc khi rằng xấu điểm, nhưng là tiện nghi a nàng không nghĩ tới Bạch Đình một mau tiền một cái dây buộc tóc cư nhiên mỗi ngày đều bán không trở về. Bạch Đình mới từ vùng ngoại thành nhà máy lộng một đại túi vải vụn đầu cố hết sức sách theo liền thượng ngõ nhỏ tìm nữ nhân ra công. Kết quả hôm nay gặp phải nữ nhân mẹ ruột hai người há mồm liền phải chướng ra công phí. Lúc này mới làm mấy ngày a, liền cho nàng tới như vậy vừa ra. Bạch Đình đột nhiên thực hối hận, lúc trước chỉ hỏi tham nữ nhân phẩm hạnh lại không hỏi tham nữ nhân trong nhà nàng người như thế nào. Hiện tại gia công phí cố định lên giá tuy rằng liền chướng một phân tiền, nàng cũng không phải không cho được chỉ là này ngắn mùn mấy ngày liền thay đổi, làm nàng trong lòng thực không thoải mái, hơn nữa vùng ngoại thành nhà máy bên kia cũng là lòng người không đủ rắn nuốt voi. Thấy thị trường tình huống chuyển biến tốt đẹp biết chính mình lợi dụng những cái đó phải vụ đầu khẳng định nhiều ít có thể kiếm tiền, hiện tại một bao đại trước môn đã uy không no rồi. Còn phải mặt khác thêm tiền mới được, nàng này sinh ý mới khởi bước đâu, hai đầu không ổn định, làm đến nhân tâm quái phiền co kè mà cả hai mẹ con thấy bạch đỉnh sắc mặt không được tốt lão thái thái trà sát tay vội lại nói chúng ta đều hỏi thăm qua ngươi này dây buộc tóc bán một mao tiền một cái cho chúng ta ba phần tiền trừ bỏ vài vụ đầu ngươi cũng là vẫn là kiếm đầu to hành đi ba phần liền ba phần nếu là lại chướng giới các ngươi trực tiếp trước tiên cùng ta nói ta tìm người khác làm là được.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 không riêng trong ban đồng học chịu ảnh hưởng Lưu Mỹ Vân trở lại ký túc xá về sau uông điểm tô cho đẹp cũng tỏ vẻ nghe xong Lưu Mỹ Vân diễn tuyết nàng cũng muốn tu đệ nhị chuyên nghiệp tiếng Anh ký túc xá lão đại tỷ chu Diễm Hồng còn thật đáng tiếp nói Mỹ Vân ngươi cũng không biết ngươi hôm nay nói xong chúng ta ban thật nhiều người đều ở thảo luận tiếng Anh tầm quan trọng hảo những người này đã chuẩn bị bắt đầu tự học ta nếu không phải tuổi qua ta cũng tưởng nhiều học một chút Lưu Mỹ Vân tuổi không phải trở ngại tiền đề là muốn chính mình thích hơn nữ kiên trì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 Lưu Mỹ Vân tính toán cấp thằng nhóc cứng đầu mua phụ đạo thư hôm nay, vừa lúc đuổi kịp in lại 35 loại trung ngoại văn học danh tác ở cả nước hoa sách mới cửa hàng thống nhất đem bán ngày. Ngày này, cả nước các nơi hoa sách mới cửa hàng đều bài khởi trường long, mọi người trên mặt tràn đầy đối tri thức khát vọng cùng vui sướng, thật có thể nói là là người đọc sách cuồng hoan tiết. Lưu Mỹ Vân bọn họ ký túc xá cũng không ngoại lệ. Quồng Mỹ Hoa 5 giờ liền đem đại gia kêu lên, mau mau mau. Mỹ Vân, Hồng Tỷ, Hiểu Yến, chạy nhanh lên, ta xem cách vách ký thúc xá đều có động tĩnh, chúng ta đến chạy nhanh, đi chậm thư bán hết làm sao bây giờ. Nguồn Mỹ Hoa từ nhìn đến hiệu sách thông chi ngày đó bắt đầu, liền vẫn luôn hưng phấn không thôi, không chỉ có hưng phấn, nàng còn ăn mặc cần kiệm, đem trường học phát sinh hoạt trợ cấp toàn tiết kiệm được tới tính toán mua thư, mỗi ngày liền dự ăn bánh nướng lớn đói nước sôi để nguội đỡ đói, thư còn không có mua được người đã trước gây một vòng. Lưu Mỹ Vân từ trên giường bỏ lên, tuy rằng nàng không cần đi tranh đoạt những cái đó in lại văn học danh tác bởi vì đại bộ phận nàng kiếp trước đều đã xem qua, cũng không cần thế nào cũng phải đuổi ở hôm nay đi cấp thằng nhóc cứng đầu mua cái gì phụ đạo thư, nhưng nàng có một viên xem náo nhiệt tâm. Không phải mấy quyền thư sao, sáng tinh mơ ổn muốn chết các ngươi. Tống Kỳ đang ở trong mộng đâu, bị Lưu Mỹ Vân các nàng đánh thức không kiên nhẫn oán giận hai câu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 Tống Kỳ đột nhiên thay đổi chủ ý từ trên giường bỏ lên một bộ đại tiểu thư khẩu khí làm các bạn cùng phòng chờ nàng chính mình thông thả tư trật tự mặc quần áo còn có rảnh chiếu gương su mỹ cách phái kỳ túc xá đã đều xuất phát quần mỹ hoa vẻ mặt sốt ruột có điểm không lớn tình nguyện chờ lão đại tỷ Chu Diễm Hồng cũng sốt ruột nhưng đều một cái ký túc xá lại không hào không đợi liền hòa giải chúng ta chạy nhanh lên hẳn là tới kịp Tống Kỳ ngươi nhanh lên ha ai nha đừng thúc giục ta đã thực nhanh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 không có đồng học tình, một bên nhanh chóng mặc quần áo xuyên giày, không ngừng đẩy nhanh tốc độ lại vẫn là không đuổi kịp Lưu Mỹ Vân 3 phút. Ta đi trước các ngươi phải đợi, liền cùng Tống Kỳ một bát đi. Lưu Mỹ Vân đuổi thiên không sáng lên giường, cũng không phải là vì ở chỗ này lãng phí thời gian. Mỹ Vân, ta cũng một khối. Vuông Mỹ Hoa không chút do dự đi theo Lưu Mỹ Vân phía sau. Sau đó hiệu ứng bơm bướm, liền Chu Diễm Hồng cùng Tô Thanh Hòa cũng vẻ mặt xin lỗi đi theo đi trước. Các người từ từ ta, Tống Kỳ ở phía sau biên dẫn theo quần xuyên giày, gấp giọng kêu. Chờ là không có khả năng chờ. Không chỉ có như thế, đường các nàng không ngừng đẩy nhanh tốc độ đi vào ly hoa thanh gần nhất cái kia hoa sách mới cửa hàng. Thấy cửa rậm rạp đám người cùng đã bài đến đường cái khẩu hàng dài khi lưu Mỹ Vân còn ghét bỏ chính mình lãng phí kia 3 phút đâu. Này nếu là lại sớm tới 3 phút có thể ném xuống bao nhiêu người. Tống kỳ liếc mắt một cái đoán ra lưu Mỹ vân tâm tư, nàng biểu môi, này không thể trách ta a các ngươi trừ phi nửa đêm tới bảy nếu không lại sớm cũng nhiều người như vậy. Làm sao bây giờ, chúng ta liền tính bài thưởng, có thể hay không cũng mua không được à. Nguồn Mỹ hoa nhìn kia thật dài đội ngũ lo lắng xuông. Khẳng định mua không được, lưu Mỹ vân ngữ khí chắc chắn, liền cái này hiệu sách dựa gần các nàng trường học nhưng trước mắt đội ngũ, rõ ràng phụ cận cao giáo học sinh tất cả đều chen qua tới.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 Hậu viện từng hàng rớt sơn cũ xưa xe đạp một chữ bài khai Lưu Mỹ Vân đại khái nhìn lướt qua liền biết lão bản một ngày có thể kiếm không ít tiền. Lúc này chỉ cần đầu óc linh hoạt lá gan đại ai đều có thể trở thành cái thứ nhất ăn con cua người. Đôi vợ chồng này hai dựa vào cao giáo phụ cận cho thuê hand xe cần hen xe đạp hiển nhiên đã điệu thấp bắt đầu nếm con cua mùi vị. Chu Diễm Hồng cùng Tô Thanh Hoa các nàng hai người thuê một chiếc Lưu Mỹ Vân tắc cùng Tống kỳ còn có Điền Hiểu Yến ba người một người thuê một chiếc. Chờ giao tiền, 7 người cưỡi lên xe đạp một khắc không chậm trễ chạy nhanh hướng cửa nam hoa sách mới cửa hàng đi. Thật vất vả đến cửa nam hoa sách mới cửa hàng Uông Mỹ Hoa thấy hiệu sách cửa rõ ràng so hoa thanh phụ cận kia ra thiếu hơn phân nửa hàng dài, lập tức hưng phấn triều các bạn cùng phòng kêu, mau, người ở đây thật sự không nhiều lắm. Có lẽ là chi thức lực lượng Uông Mỹ Hoa ghế sau còn mang theo một cái tô thanh hòa, kết quả xe đạp đặng đến là so liêu Mỹ Vân các nàng này đó ghế sau không mang theo người còn muốn mau.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 tống kỳ mắt trợn trắng nhất phiên chu diễm hồng thế ai đều nói tốt tính tình nói thẳng mua không nổi sẽ không tìm các ngươi mượn a tìm một cái mới vừa nhận thức nam đồng học mượn thư ý tứ này không cần quá rõ ràng kia uông mỹ hoa cũng nghèo a nàng như thế nào không tìm người mượn uông mỹ hoa chu diễm hồng tống kỳ pháo cỡ nhỏ miệng là tóm được ai hoanh ai nói chuyện tuy rằng không xuôi tay nhưng nói được người vô pháp phản bác hiệu sách khai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 Điều sách người tễ người, Lưu Mỹ Vân trước kia chỉ thấy quá thương trường làm đầy mạnh tiêu thụ lớn như vậy trận trưởng, chưa thấy qua mua thư như vậy náo nhiệt may mắn kiến thức một hồi, trừ bỏ cảm khái vẫn là cảm khái. Không riêng in lại đầu phát trong ngoại văn học danh tác bị tranh đoạt thì đại học sách tham khảo cũng đồng dạng bán chạy, Lưu Mỹ Vân tay mắt lanh lẹ cấp thằng nhóc cứng đầu chọn vài bồn, lại nhân tiện cấp nhà mình ba cái tiểu tử mua hào chút nhi đồng sách báo còn có cấp đệ để Lưu Bác Văn. Nàng một hơi mua không sai biệt lắm 20 mấy bổn, xếp hàng tính tiền thời điểm, đưa tới chung quanh người liên tiếp ghé mắt. Đều là hâm mộ chiếm đa số, nếu là trong túi có tiền, ai không nghĩ nhiều mua a Thật vất vả 300 linh một ký túc xá từ người tễ người hiệu sách ra tới, một đám trên mặt đều tràn đầy chiến quả trồng chất thắng lợi biểu tình.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 Nhị bảo, mụ mụ người có thể hay không đừng như vậy moi, lần trước ta giúp thái gia ra mua que diêm, hắn trả lại cho ta tam mau đâu. Một hộp que diêm 3 phần tiền, nhị bảo chạy cái chân, là có thể kiếm 2 mau 7 phần tiền, mụ mụ mới khen thưởng 2 mau tiền, thiệt tình có điểm thiếu. Lục lão ra từ ở bên cạnh xem báo chí, nghe xong thẳng ho khan, chạy nhanh thế chính mình biện giải, đó là ta lão mắt thấy hoa, đem ba mau trở thành ba phân, người không nói ta đều đã quên, dư lại tiền muốn còn trở về thế Thái Gia Gia chạy cái chân còn muốn thua phí, người mới moi. a nhị bảo vẻ mặt đưa đám, lại chạy nhanh cho chính mình bù Thái Gia Gia ta nhớ lầm lạc. Chính là ba phân tiền, rõ ràng chính là ba mau. Tiểu bảo không nhớ huynh đệ tình chọc thùng nhị bảo còn không quên cáo trạng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 Này mấy cái mỗi ngày tan học ở nhà liền phải tới như vậy vừa ra, hắn đã không sai biệt lắm thói quen. Hôm nay xảo, ngày mai đánh, hậu thiên lại ca ba hào. So gánh hát đều phải xuất sắc, nhị bảo, ngươi muốn như vậy nhiều tiền làm gì, người ăn Tết không phải còn có tiền mừng tuổi sao. Đều tích góp nhiều ít lạc, lưu Mỹ vân đem tam huynh để kéo ra cho rằng nhị bảo thành thần giữ của. Kết quả nhị bảo ấp úng không hé răng. Thời khắc mấu chốt vẫn là lại đem ca ca bán cái sạch sẽ, mụ mụ nhị ca nhất nghèo, hắn tiểu kim khố cũng chưa lạc. lưu Mỹ Vân, nhị bảo ngươi tiền đều làm gì? lưu Mỹ Vân nếu là nhớ không lầm tam huynh đệ đều có chính mình tiểu kim khố ít nhất cũng có vài khối. Nhị bảo moi ngón tay không chịu nói. Tiểu bảo lại tường tiếp tục bán tới cấp nhị bảo hung ba ba chừng liếc mắt một cái, vẫn là nhịn xuống. Tiểu bảo cấp nhị bảo hù dọa đại bảo nhưng không có. Hắn quyết đoán tố giác mụ mụ, đệ đệ luôn mua đồ ăn vặt còn có dây buộc tóc cấp nữ đồng học. Tiền mừng tuổi đều mau tiêu hết lạc. Chuyện audio được đăng ở cỗ Úc Đọc Chuyện.com, trường 65, Lưu Mỹ Vân cũng không biết nhà nàng Lục Nhị Bảo đã công nhận là trong trường học nhất chịu tiểu nữ sinh hoan ngânh nam Hải Nhi. Hôm nay mua đường, ngày mai mua bút trì, hậu thiên mua dây buộc tóc Nhi. Mỗi lần vừa tan học chung quanh tất cả đều là tiểu nữ sinh. Nhị bảo a ta không thể đồng thời cấp như vậy nhiều nữ đồng học tặng lễ vật có thể chỉ đưa chính mình tốt nhất bằng hữu Lưu Mỹ Vân tận tình khuyên bảo dạy dỗ nhi tử Nhị bảo lại vẻ mặt khó hiểu mụ mụ vì cái gì a như vậy mới có vẻ chân quý a người đưa nhiều như vậy ai là người tốt nhất bằng hữu đâu các nàng đều đúng vậy kia điểm điểm đâu Lưu Mỹ Vân nhớ tới Nhị bảo ở trên đảo Tiểu Thanh Mai điểm điểm là ta tức phụ nhi a Nhị bảo nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.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 Nhị bảo nhăn lại tiểu mày, cho rằng chính mình đưa đến thiếu, liền rất không hiểu hỏi mụ mụ, điểm điểm vì cái gì không cao hứng A. Ta trước kia cho nàng đưa đến càng nhiều A, liền tỉ như điểm điểm hiện tại nếu là có khác tiểu nam sinh cho nàng tặng lễ vật, mỗi ngày bồi nàng chơi, điểm điểm thực mau thích người khác, không nhớ rõ ngươi, ngươi sẽ khổ sở sao. Nhị bảo gật gật đầu tiểu biểu tình đã thuyết minh hết thảy mặt ủ mày ê hắn, lại hỏi mụ mụ kia làm sao bây giờ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 Chờ không kịp lục nhị bảo quấn lấy mụ mụ dẫn hắn đi gọi điện thoại. lưu Mỹ vân vẻ mặt không thể nề hà chỉ có thể lại lãnh nhị bảo hướng đại viện phòng thường trực bên kia đi. Liêu thủ ở hồ lô đảo Chu Chính ủy mới vừa vội xong còn không có tới kịp xuyễn khẩu khí nhi đâu, lục nhị bảo điện thoại liền đánh lại đây kia tiểu từ còn thực không khách khí sai xử hắn, làm đem chính mình khuê nữ kêu tới đón điện thoại. Chu Chính ủy là cắn chặt răng, chịu đựng tưởng quài điện thoại xúc động tìm cái tiểu chiến sĩ đi trong nhà kêu điểm điểm. Uy, Điềm Điềm, ta là Nhị Bảo, ngươi tưởng ta sao? Ta có thể tưởng tượng ngươi lạc, mỗi ngày đều tưởng ngươi. Lưu Mỹ Vân làm lão mẫu thân, ở bên cạnh nghe con thứ hai mặt không đỏ tâm không nhảy cùng Tiểu Thanh Mai nhị oai, nhìn đến bên cạnh trực ban cảnh vệ viên cười đến không khép miệng được, nàng chỉ hận không được đem đầu có thể chôn đến dưới nền đất đi. Cùng Điềm Điềm thông xong điện thoại, Lưu Mỹ Vân cho rằng Nhị Bảo có thể thu hồi tâm. Kết quả tiểu tử này trực tiếp ở bác ái trên đường càng đi càng xa. Lưu Mỹ Vân sau khi nghe ngóng, mới biết được người Điềm điểm đã sớm tân tìm cái tiểu tùy tùng nhi, mỗi ngày không chỉ có đưa đồ ăn vặt còn cho nàng làm bài tập đâu. Lục nhị bảo ở Điềm Điềm tiểu tùy tùng bảng, đã té vị thứ hai đi. Kia tiểu tử thương tâm hai ngày, chờ đại viện con nữ đồng học tới kêu hắn một khối đi thả diêu thời điểm, lại lập tức tỉnh lại lên. Mụ mụ ngươi cho ta năm mau tiền đi, tỉnh lại lên lục nhị bảo, lại bắt đầu tìm mụ mụ đòi tiền. Thả diêu muốn như vậy nhiều tiền làm gì? ta có bốn cái đồng học a nếu là khát ta tưởng cho các nàng mua nước có ga nhị uống. Lục nhị bảo nói nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Hơn nữa mụ mụ không phải ngươi nói Nam Hải tử muốn săn sóc chiếu cố nữ sinh sao? Bị nhị tử nói được vô ngữ Lưu Mỹ Vân thăm dò ra bên ngoài biên nhìn liếc mắt một cái. Hảo ra hỏa bốn cái tiểu nha đầu một người trong tay ôm con diều chính cười tuồng tìm chạm viện môn ngoại chờ. Lưu Mỹ Vân xoa huyệt Thái Dương cho năm mau tiền chạy nhanh đem người đuổi rồi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 Đúng vậy Uông Mỹ Hoa thử hỏi, ngươi xem qua lạc. Lưu Mỹ Vân hoảng hốt vài giây, lắc đầu. Không đâu, tuy rằng nàng không thấy quá chính là nàng biết bộ điện ảnh này a. Thập niên 70 mặt bằng vào hai bộ phim ngoại quốc liền nhẹ nhàng nhấc lên loa quần chào Lưu, trong đó một bộ chính là Vọng Hương, bên trong nữ chính xuyên một cái màu trắng loa quần, khuôn mặt thanh tú, đem trí thức mỹ bày ra đến vô cùng nhuần nguyễn, không đợi điện ảnh chiếu kết thúc loa quần cũng đã lặng yên không một tiếng động ở thị trường thượng hỏa nhiệt lên.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 Bên cạnh Uông Mỹ Hoa cũng xem đến cực kỳ đầu nhập, đôi mắt đều luyến tiếp chớp một chút, đây chính là nàng dựa vào gặm vài đốn làm bánh bột mô tiết kiệm được tới điện ảnh phiếu, một phút một giây đều không nghĩ bỏ lỡ. Chỉ là trời không chịu lòng người, điện ảnh chính tiến vào thời điểm cao trào, Uông Mỹ Hoa lại cảm giác dạ dày có chút chướng đau, nàng chịu đựng chịu đựng, thẳng đến mồ hôi viên viên lăn, mới có khí vô lực kéo kéo lưu Mỹ Vân, Mỹ Vân. Lưu Mỹ Vân đang ở cân nhắc quần áo, nửa ngày không chú ý uông Mỹ Hoa, này thình lình xoay người, thấy uông Mỹ Hoa cái chán đổ mồ hôi, sắc mặt trắng bạch đặc biệt suy yếu bộ dáng, nàng cả kinh nói, ngươi làm sao vậy? Dạ dày không thoải mái, uông Mỹ Hoa hiểu khí vô lực gật gật đầu. Đang lúc Lưu Mỹ Vân chuẩn bị kêu người tìm người hỗ trợ thời điểm, bên cạnh một người đeo kính kính nam sinh hảo tâm nói, nàng có thể là cấp tính viêm dạ dày, ta xem nàng vừa rồi còn hảo hảo mà chạy nhanh đưa bệnh viện đi, ta có thể hỗ trợ.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 Vốn dĩ mang theo toàn bộ gia sản 500 khối tới kinh thành là miễn cưỡng đủ, chính là ngồi xe lừa thời điểm nửa đêm nhi tử sinh bệnh, hắn đi thùng xe đánh nước ấm, có người liền sấn hắn tức phụ nhi một lòng chiếu chiếu cố nhi từ thời điểm, dùng dao nhỏ hoa khai áo bông, đem tiền trộm đi. Ta tức phụ nhi lúc ấy đều mau điên rồi. Diêu thuận lục suy sụp nắm tóc, hắn nghẹn ở trong lòng không nói chính là không riêng hắn tức phụ nhi muốn điên, hắn đều thiếu chút nữa chịu đựng không nổi. Liền cảm giác thiên giống như đều phải sụp. Nhưng rốt cuộc còn không có sập xuống, như thử sinh bệnh bọn họ liền tính cắn đứt nha cũng muốn tiếp tục chống đi phía trước đi. Lưu Mỹ Vân cảm thấy lúc này nói lại nhiều an ủi nói đều không làm nên chuyện gì, rớt khoát từ túi móc ra 50 đồng tiền tới. Diêu đại ca, này tiền ngươi đi trước đem hài tử dược phí giao, đến nỗi giải phẫu phí mặt khác ta trên người không như vậy nhiều tiền mặt ta trở về lấy. Diêu Thuận Lục ngẩn đầu cũng không giống từ trước như vậy chối từ con mắt phiếm hồng nhìn Lưu Mỹ Vân thanh âm càng nuốt cảm ơn ta thiếu ngươi một cái mệnh. Diêu Đại ca đừng nói như vậy không như vậy nghiêm trọng. Lưu Mỹ Vân cũng không cùng hắn nhiều lời trực tiếp hồi trường học lấy sổ con đi biêu cục lấy tiền lại cho người ta đưa tới. Diêu Thuận Lục thê từ Giang Tú Lan ở phòng bệnh nhìn đến Lưu Mỹ Vân thời điểm trực tiếp thình thịch một tiếng quỷ xuống nước mắt rào rạt đi xuống rất cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta ra cảm ơn.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 Liêu Mỹ Vân ra vẻ kinh ngạc, Vân Diêu Thuận Lục gật đầu cẩn thận nhìn mắt bốn phía, xác định không ai, mới nói, Liêu tỉnh bên kia mấy năm nay quản được nghiêm kinh thành bên này hoàn cảnh rộng thùng thình ta thường Liêu lại thử xem. Liêu Mỹ Vân gật gật đầu, lúc ấy chưa nói cái gì. Đối với Diêu Thuận Lục thưởng Liêu tại kinh thành quyết định này, nàng một chút không cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ chờ quá mấy ngày, xem Diêu Thuận Lục đã chính mình ở kinh thành ngõ nhỏ thuê gian phòng ở, đem thê nhi đều tiếp nhận đi, nàng mới tìm tới cửa.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 Lưu Mỹ Vân lắc đầu chỉ chỉ đầu ngõ đại môn rộng mờ kia hộ nhân ra Triều Diêu Thuận Lục nói, Diêu Đại ca ngươi mấy ngày nay có thể hào hảo ở kinh thành đi dạo, ngươi xem kia ra thím còn ở cửa quán bánh bột ngô đâu, ngươi nhiều đi dạo nhiều hiểu biết chờ nghĩ kỹ ta lại thương lượng khác. Diêu Thuận Lục ngay từ đầu còn không rõ, Lưu Mỹ Vân vì sao làm hắn nhiều đi dạo.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 Liêu Mỹ Vân từ trong bao móc ra một chương điện ảnh poster, chỉ vào bên trên nữ chính nói, Diêu đại ca, người mấy ngày nay mau chóng đi một chuyến dương thành, này đó tiền toàn bộ mua loại này quần có thể mua nhiều ít mua nhiều ít. Diêu Thuận Lục nhìn mắt kia poster, nữ chính xinh đẹp là xinh đẹp nhưng quần cũng không có gì đặc biệt a thậm chí ở hắn xem ra còn có điểm xấu. Nhiều như vậy tiền toàn mua, sẽ không tạp trong nước đi. Diêu Thuận Lục không lớn yên tâm, sợ Liêu Mỹ Vân có hại.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 Bên kia Lưu Mỹ Vân lại nhàn nhã ngồi ở Hoa Thanh Đại học Thư viện, bắt đầu chuẩn bị cuối kỳ khảo. Tiền nàng muốn kiếm, học tập cũng không thể rơi xuống. Có diêu thuận lục cái này bạn nối khố, Lưu Mỹ Vân cảm giác liền kiếm tiền đều nhẹ nhàng. Không cần nàng tự mình đi dương thành, thậm chí liền tiêu thụ đều không cần quá nhọc lòng, trực tiếp chờ tiền lăn tiền chính là...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 Kia chính là tiền A, ném vào trong nước liền cái bọt nước đều còn không có nghe đâu. Trước định 12 nguyên một cái đi, chờ thêm 2 ngày ta nghỉ ta lại bắt đầu. 12 nguyên, Diêu Thuận Lục cả kinh trợn to mắt, khó mà tin được có người sẽ hoa 12 khối mua như vậy một cái hiếm lạ khổ quái quần. Này quá cao đi, Diêu Thuận Lục trong lòng thực không có yên lòng. Không cao, lưu Mỹ Vân Ngữ Khí khẳng định.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 Diêu Thuận Lục chỉ biết Dương Thành bên kia mua loại này quần ít người, lại không biết nhóm đầu tiên ăn con cô người, đã đem loại này loa lưng quần tiến thượng hải thị trường thượng. Liêu Mỹ Vân làm Diêu Thuận Lục nghỉ 2 ngày, nhưng hắn nào nghỉ được a? Chỉ ở nhà ngủ 1 ngày, liền ôm thử 1 lần tâm thái trước mang theo 2 điều loa quần đi làng đại học phụ cận chuyển động. Sau đó kết quả cùng hắn lường trước không sai biệt lắm.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 Không chỉ có nhìn vọng hương, hắn còn hợp với nhìn đuổi bắt thẳng đến từ dạp chiếu phim ra tới, diêu thuận lục huyệt thái dương thình thịch nhảy chờ một hồi ra liền gấp không chờ nổi cho chính mình tức phụ như tìm điều loa quần. Tú Lan, người mau mặc vào thử xem, giang Tú Lan lưu loát thay ở diêu thuận lục trước mặt truyền một vòng. đùi giót phong không kháng hàn là thật sự, nhưng đẹp cũng là thật sự.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 Diêu Thuận lục nghĩ từ nhi thử sinh bệnh, hắn đã thật lâu không có cấp thức phụ nhi mua quá thứ gì, hiện tại đi theo Lưu Mỹ Vân làm, hắn trong lòng có tự tin, một cái 12 khối quần, nói mua là có thể mua cùng lắm thì liền trước nợ chướng cũng đúng. Giang Tú Lan vốn là muốn cự tuyệt nhưng nàng đột nhiên linh cơ vừa động. Nếu không ngày mai ta mặc vào cái này lo quần cùng ngươi một khối đi ra ngoài bán. Như vậy khẳng định hiệu quả có thể hào. Diêu Thuận lục một phách chán ảo não ta sao không nghĩ tới. Chính là này cũng quá lạnh không được đừng quay đầu lại lại cấp đông lạnh thành lão thấp khớp. Hiện tại độ ấm nhưng không thấp a này quần vừa thấy chính là nhị 48 tháng xuyên, hắn cũng không thể vì kiếm tiền, liền tức phụ nhi thân thể đều không màng đi. Ai ngờ giang Tú Lan lại thập phần kiên trì kéo kéo đồi căng trùng. Không có việc gì ta hướng trong biên bộ hai điều bên người quần mùa thu, giữa trưa lúc ấy đại thái dương thời điểm chúng ta đi ra ngoài, buổi chiều thiên lạnh liền trở về. Diêu Thuận Lục không lay truyền được tức phụ cuối cùng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Còn ở Hoa Thanh đi học Lưu Mỹ Vân, nguyên bản không biết Diêu Thuận Lục đã chờ không kịp chính mình đi ra ngoài tiêu thụ loa quần, nàng lại nhìn đến Tống Kỳ hôm nay ở ký túc xá đột nhiên mặc vào quen mắt loa quần, đứng ở cửa sổ trước đổi tới đổi lui khoe ra mới đoán được. Đẹp đi! Tống Kỳ thượng thân ăn mặc vài nỉ áo gió, phía dưới phối hợp quần ống rộng, chỉnh thể xem kỳ thật hiệu quả cũng không rõ ràng, nhưng chỉ nhìn một cách đơn thuần chân, xác thật lại tế lại trường, đem mặt khác nữ sinh xem đến một trận hâm mộ. "Thiên, này không phải điện ảnh quần sao? Tống Kỳ ngươi chỗ nào mua? Thật là đẹp mắt." Điền Hiểu Yến chỉ xem một cái liền thích. Tống Kỳ người bản thân vóc dáng liền không thấp, mặc vào loa quần nháy mắt lại cảm giác cao một mảng lớn. "Trường học phụ cận ngõ nhỏ mua, 12 nguyên một cái."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 Nhưng lại nhìn đến Mỹ Vân buông thư, cũng không biết là kia căn gân không đáp đối, cư nhiên chạy đến chính mình ngăn tù trước mặt nhảy ra một kiện bị nàng bỏ qua cao cổ áo lông cùng một kiện trung khoản áo khoác tới. Người thử xem như vậy xứng. Tống kỳ bán tín bán nghi thay kết quả đối với cửa sổ gương chiếu một vòng sau, ánh mắt kinh ngạc. Ký thúc xá những người khác cũng đều cấp ra khẳng định khen ngợi. Tống kỳ tuy rằng buồn bực liêu Mỹ Vân như thế nào gì thời điểm lòng tốt như vậy.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 Chụp ảnh sư phó xem xét mắt lấy ra thật dày một chồng ảnh chụp cho nàng, hỏi còn muốn tẩy sao? Tẩy, lưu Mỹ Vân gật gật đầu. Ảnh chụp là nàng mượn trong nhà lão ra từ camera phục chế điện ảnh poster, bên trong nữ chính trên người chính ăn mặc cái kia loa quần tuy rằng tẩy ra tới hiệu quả không có poster rõ ràng, nhưng có chút ít còn hơn không? lưu Mỹ Vân một hơi giặt sạch 100 chương, sư phụ già tuy rằng kinh ngạc, nhưng cũng cũng không có hỏi cái gì.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 Hai vợ chồng cảm thấy, một cái tuần bán 11 điều đã là thực ghê gớm, phải biết rằng phía trước siêu thuận lục chính mình đi ra ngoài 2 ngày mới bán ra một điều, dư lại vẫn là 2 ngày này, làm giang tú lan ăn mặc dạng quần đi theo một khối đi ra ngoài bán. Trừ bỏ mỗi điều 5 nguyên lấy hóa giới, mấy ngày công phu liền tịnh kiếm 77 nguyên, so bình thường công nhân 1 tháng tiền lương còn nhiều.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 Nàng cũng không làm kia phiền toái ở bên ngoài một đám hỏi, trực tiếp ở sưởng cửa tìm kiếm một cái toạt nhìn nhân duyên hảo, miệng lại sẽ nói cô nương cho người ta miễn phí tặng điều loa quần cùng poster ảnh chụp người liền cùng sưởng cửa đại gia nói là trong nhà phương xa biểu muội đem nàng mang tiến sưởng ký túc xá nữ trong lâu biên. Sau đó liền ở sưởng khu ký túc xá nữ, nàng mang đến 30 điều loa quần cơ hồ chỉ dùng 2 cái giờ đã bị tranh đoạt không còn. Lại còn có không cần nàng lao lực nhi thét to.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 Mấy ngày nay ngươi vất vả một chút đem này phê quần xử lý xong, đuổi năm trước lại đi một chuyến dương thành, lần này ngươi nam sĩ nữ sĩ một nửa lấy. Còn con nam sĩ xuyên, Diêu Thuận lục lại là cả kinh, lưu Mỹ Vân gật đầu, hẳn là có, ngươi hỏi nhiều hỏi. Hào, lần này nhìn đến lưu Mỹ Vân cả vốn lẫn lời đem tiền toàn bộ quăng vào đi thời điểm, Diêu Thuận lục không bao giờ khuyên. Hắn có sự cảm cái này năm một quá, loa quần khẳng định có thể càng bán càng tốt.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 Mỹ Vân Lục Trường Trinh ngây ngốc đứng ở tại chỗ cảm thấy hắn tức phụ nhi ngữ khi quái quái, ánh mắt cũng quái quái. Lưu Mỹ Vân cười cười, trực tiếp hỏi, người mang giấy chứng nhận không? Mang theo, Lục Trường Trinh gật đầu. Liều Mỹ Vân lôi kéo nam nhân tay, bám vào hắn bên tay nhẹ giọng nói, ta cũng mang theo, hôm nay nghỉ phép, không cần tra tầm, ta không trở về ký túc xá, chúng ta đi trụ nhà khách đi. Lục Trường Trinh đứng ở tại chỗ, vẫn là ngơ ngác.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 Lưu Mỹ Vân hữu khí vô lực dựa vào nam nhân trên người, thanh âm lười biếng. "Kiếm tiền dưỡng người a." "Kiếm tiền?" Lục Trường Trinh mặt có điểm nhiệt, tiếng nói cũng khàn khàn, tự động bỏ qua Lưu Mỹ Vân lời nói trêu chọc. Vân Lưu Mỹ Vân nguyên bản liền không tính toán gạt nam nhân, thanh âm mềm mại nói ta xem hiện tại bên ngoài thật nhiều người chính mình đều trộm ở nhà bày quán tìm sinh ý làm ta liền cùng Diêu Đại ca kết phường, truyền trang phục bán." Lục Trường Trinh Ninh mi suy nghĩ sâu xa, Tuy nói hiện tại bên ngoài hoàn cảnh chung càng ngày càng rộng thùng thình, nhưng hắn trong lòng vẫn là có điểm không yên tâm, đặc biệt chính mình mỗi ngày ở trường quân đội ngốc, Lưu Mỹ Vân bên này vạn nhất nếu là ra cái gì sự, hắn đều không thể trước tiên chiếu ứng đến. Ai nha, ngươi yên tâm, ta sẽ chú ý. Lưu Mỹ Vân xoay người, tay chống ở nam nhân ngực chỗ, ngón tay nhẹ miêu nam nhân tuấn lãng hình dáng, cười cho hắn ăn thuốc an thần.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 Lưu Mỹ Vân nằm liệt trên giường lười đến động ánh mắt chỉ chỉ. Lục trường trinh xoay người xuống giường, thực mau đem thức phụ chính mình khâu vá bố bao cấp đưa cho nàng, nhân tiện còn đổ ly nước ấm thời tiết khô giáo, muốn uống nhiều thủy. Liền này nam nhân tay, Lưu Mỹ Vân ứng phó uống hai khẩu, dư lại lục trường trinh cấp hai khẩu rót xong. Chờ hắn buông cái ly, lại xem thức phụ nhi ở trong chăn sột sột soạt soạt một trận mân mê còn đem mới vừa cởi ra áo lông cấp bộ trở về. Lưu Mỹ Vân đổi hảo siêm y, sốc lên chăn xuống giường, lại mặc vào viên da đầu dày, hướng nam nhân trước mặt vừa đứng tự tin lưu hai phía dưới phát. Thế nào, đẹp sao? Bạch áo lông xứng loa quần, sấn đến Lưu Mỹ Vân dáng người đường cong lả lướt hai chân thẳng tắp thon dài, hai tròng mắt hàm xuân, thẳng lăng lăng nhìn người thời điểm, lục trường trinh cảm giác chính mình hồn đều mau bị câu không có. Hắn nuốt khẩu nước miếng, một bộ da vẻ bình tĩnh bộ dáng, đây là các người bán cái kia loa quần.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 Liều Mỹ Vân một cái tát đem nam nhân không an phận lộn xộn, tay cấp đánh tiếp tức giận nói, liền như vậy điểm thời gian ta liền không thể hảo hảo tâm sự. Lục trường trinh hồ hấp càng ngày càng nhiệt ra mặt dày bắt đầu hống tức phụ nhi ta cái chăn bông cũng có thể nói chuyện phiếm tiên lãnh, người đừng đông lạnh bị cảm. Liều Mỹ Vân lười đến phản ứng hắn, rứt khoát đem người lỗ tai ninh lại đây tinh tế nói, nếu là về sau chính sách mở ra ta tính toán chính mình gian trang phục cửa hàng, người cảm thấy thế nào?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 Ba cái nhi tử sang năm sáu tháng cuối năm đều thăng tiểu học năm bốn. Hai ta vẫn là quân hôn. Người đầu dưa một ngày tưởng gì đâu. Nàng liền tính lớn lên lại thiên tiên qua đều sinh ba cái. Sau lưng còn có lục ra trên thế giới sẽ có cái nào nam nhân luần quần trong lòng. Như vậy nhiều sinh đẹp tiểu cô nương không theo đuổi tới nàng trước mặt khiêu chiến yêu cầu cao độ. Nhưng người hai mươi tám cũng cùng mười tám giống nhau đẹp. Lục trường trinh ăn ngay nói thật. Như thế thật sự, lưu Mỹ vân cười cố ý đậu hắn.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 Lục Trường Trinh hác mặt theo bản năng đi sờ chính mình cái mũi tưởng đem cái chết ra kéo xuống tới kết quả mới vừa có động tác Lưu Mỹ Vân lại đột nhiên phát lại đây, bẹp ở hắn cánh mũi hôn một cái, sau đó là cằm. Lục Trường Trinh, người liền tính về sau tóc đều bạc hết, ở lòng ta đều là anh Tuấn nhất lão đầu nhi. Thật sự, Lục Trường Trinh bán tín bán nghi, người chẳng lẽ còn muốn ta thề a Lưu Mỹ Vân hống nam nhân kiên nhẫn liền như vậy một chút hết sạch tính tình liền lên đây.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 đời trước bất luận là làm xã xúc vẫn là mặt sau thành người khác trong miệng bạch cốt tinh lưu mỹ vân đều là một đáp án có thể phân đến người phá sản nhưng nếu là đời này đừng nói một trăm triệu một tỷ nàng đều không mang theo suy xét mở cửa lưu mỹ vân bên này đang tự mình đắm chìm đâu nhà khách phòng cửa gỗ lại bị người chụp đến bạch bạch vang ai a lưu mỹ vân nhíu mày tay chân lanh lẹ bắt đầu mặc quần áo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 Hai người bọn họ tuy nói là phu thê, nhưng kinh thành có ra không trở về, nửa đêm ở bên ngoài trụ nhà khách còn gặp gỡ kiểm tra, muốn truyền ra đi, lại cấp truyền biến vị nhi, hoặc nhiều hoặc ít khẳng định ảnh hưởng không tốt. Tức phụ nhi ta nghe ngươi, lục trường trinh ngủ một giấc đầu óc cấp ngủ hồ đồ. Kinh liêu Mỹ Vân này vừa nhắc nhở, hắn lấy lại tinh thần, giống như chuyện này muốn cho lão ra từ biết đều rất hẹn thùng, đừng nói bộ đội đại viện những cái đó thuốc bá phát tiểu.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 nhưng vài phút qua đi, người không ở nữ hài như phòng lục soát nam nhân, sắc mặt khó coi lại không chịu liền như vậy buông tha, lại chuyển đi gõ cách vách nhà ở người nam nhân này cùng ngươi một khối làm vào ở có người cử báo nói tối hôm qua hai ngươi là trụ một gian nhà ở nếu không phải như thế nào này nửa ngày ngươi bằng hữu không ra mở cửa làm sáng tỏ cách vách là ta trượng phu đôi ta không mang giấy hôn thú mới khai hai gian phòng.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 Lục trường trinh nghỉ phép thời điểm cơ bản đều sẽ không xuyên quân phục nhưng hắn tham gia quân ngũ nhiều năm trên người kia sợi cương ngạnh khí chất nhiều ít có thể cho người một chút kinh sở. Người là hắn trượng phu, phía trước nói chuyện còn thực không khách khí hai người thấy lục trường trinh từ nhà khách bên ngoài tiến vào, mồ hôi đầy đầu trong tay còn sách theo nóng hổi sữa đậu nành bánh quẩy, một đám đều mí mắt rực rực không biết kế tiếp nên như thế nào viên.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 Vừa rồi giáo huấn lưu Mỹ vân giống đến nhất hung nam nhân, lúc này lại là biến sắc mặt so phiên thư còn nhanh. Mới như vậy trong chốc lát công phu, hai người liền khẩn trương đến ứa ra hãn. Các ngươi khi nào ở nơi nào nhận được cử báo. Lục trường trinh thu hồi giấy chứng nhận ngữ khí bằng phẳng, trên mặt thái độ cũng hòa thuận chính là cặp mắt kia, lãnh đến dọa người. Liền liền tối hôm qua cái này không có phương tiện nói, người là nặc danh cử báo. Xin lỗi a chúng ta đi về trước công tác.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 Liêu Mỹ Vân bên này ở phòng bếp cùng ngô mẹ kéo việc nhà, Liêu Tam bào thai. Bên kia Lục Trường Trinh ở thư phòng, vẫn là đêm buổi sáng ở nhà khách gặp được sự cùng lão gia tử thông cái khí nhi. Hướng về phía Mỹ Vân tới, Lục lão gia tử nghe xong thẳng nhíu mày. Không xác định, Lục Trường Trinh lắc đầu chiều lão gia tử nói, ra ra ta không ở Mỹ Vân bên người, nàng một nữ hài tử ta trước sau có điểm không yên tâm.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 Trước bối trong chốc lát tiếng Pháp từ đơn, có khóa liền đi đi học, không khóa liền đi thư viện ôn tập bài chuyên ngành, mãi cho đến buổi tối 10 giờ mới hồi ký túc xá, hơn nữa mặc kệ quát phong trời mưa chỉ cần không bế quán, nàng mỗi ngày đều là lôi đà bất động cắm dễ ở thư viện, nhiễm nhiên đã thành hoa thanh thư viện một đảo. 300 linh một ký túc xá một đám xem lưu Mỹ Vân như vậy đua, bội phục đồng thời cũng ý chí chiến đấu sục sôi.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 Ký thức xá trường Chu Hàn Hồng hôm nay xem Tống Kỳ đều mau đến tra tầm thời gian, mới vội vàng trở về, hơn nữa gần nhất khảo thí Chu, nàng cơ bản liền không thấy thế nào quá thư, liền quan tâm nói Tống Kỳ, muốn khảo thí, người muốn hay không bớt thời giờ nhiều ôn tập hạ Tống Kỳ lại chẳng hề để ý, có gì hảo ôn tập ta lại không tranh học bổng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 Lão bản dùng một ngụm bí mật mang theo dương thành đặc sắc khẩu âm tiếng phổ thông cùng Diêu Thuận Lục kêu giới. Diêu Thuận Lục xoay nửa ngày, này quần cùng hắn lần trước lấy cái loại này nguyên liệu không sai biệt lắm, lại một chút chướng hai khối, lấy về đi lại bán 12 nguyên một cái, tuy rằng cũng là lợi nhuận cách xù, nhưng cùng lần đầu tiên lợi nhuận kém so, khó tránh khỏi có điểm tranh lệch.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 Chờ thêm năm đầu xuân, trên đường cái xuyên loa quần người đột nhiên nhiều lên, tiệm may làm loa quần đơn đặt hàng cũng cuồn cuộn không ngừng, có thậm chí muốn muốn xếp hàng chờ thật lâu. Lưu Mỹ Vân lúc này mới làm Diêu Thuận Lục bắt đầu tiêu thụ nhóm thứ hai loa quần, trực tiếp một cái định giá 15 nguyên. Diêu Thuận Lục trái tim nhỏ bùm bùm, cảm thấy này Lưu Mỹ Vân thật sự thần, đem thị trường sờ như vậy rõ ràng.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 Này nhóm người mang về nhà, không chỉ có là này một năm học tập thành quả còn có thành phố lớn lặng yên lưu hành lên loa quần. Thế cho nên qua cái năm, những cái đó chưa thấy qua loa quần trường gì dạng người, đều bắt đầu đem có thể có được một cái loa quần mà coi như tân nhiên nguyện vọng.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 một nghìn người cuối cùng chỉ để lại 5 cái danh ngạch từ tiếng anh đọc viết đến khẩu ngữ, lại đến ngoại quốc văn hóa giao lưu, lưu mỹ vân cơ hồ đều là nghiền áp đối thủ cạnh tranh tồn tại. một đường chen vào ngàn phần có năm chúng cử danh sách cuối cùng mang theo hoa thanh huy hiệu trường, vẻ mặt kiêu ngạo đứng ở tiếp đãi trong đoàn, hoa thanh hiệu trưởng trong lòng miễn bàn cao hứng cỡ nào.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 Xoa xoa mắt kính tăng hiệu trưởng nghiêm túc nhìn một lần còn không có từ khiếp sợ chung lấy lại tinh thần, lão bằng hữu liền chờ không kịp lại chỉ vào phía sau nói, còn có hậu mặt này hai thiên, nàng tổng cộng phát biểu tam thiên, đều thực ưu tú, nhưng ta thích nhất đệ nhất thiên. Lão từng, các ngươi trường học thật sự bồi dưỡng một nhân tài A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 Lưu Mỹ Vân kết thúc ban nhạc phóng hoa tiếp đại quang vinh nhiệm vụ một lần nữa đầu nhập đến khẩn trương việc học trung thời điểm hiệu trưởng lại đem Lưu Mỹ Vân gọi vào văn phòng một hồi cổ vũ khen ngợi đương nhiên lão bằng hữu tới trường học chuyên môn đào người sự hắn chưa nói nói ra sợ Lưu Mỹ Vân phiêu có từng hiệu trưởng nào hiểu được Lưu Mỹ Vân căn bản liền không nghĩ tới tốt nghiệp chia đều xứng chuyện đó nhi.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 Lưu Mỹ Vân liền ngẫu nhiên qua đi nhìn xem sổ sách trừ bỏ loa quần, nàng lại làm diêu thuận lục cầm kính cùng sợi tổng hợp áo sơ mi, một bộ phối hợp xuống dưới, mùa hè đi ở kinh thành công viên trên đường cái, hình thành từng đạo đường cụ đặc sắc phong cảnh tuyến. Bất quá, cũng giống như Lưu Mỹ Vân nói như vậy, loa quần ở kinh thành xuyên người càng ngày càng nhiều, nhập này hành người cũng càng ngày càng nhiều.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 liền ở nhị hoàn nội tới gần trung tâm thành phố vị trí, người có rảnh nói, hỗ trợ hỏi thăm một chút kia phụ cận có hay không thích hợp mặt tiền cử hiệu. Có thể được không? Diêu Thuận Lục có điểm không thể tin được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 hắn cũng không hề hỏi cái gì, dù sao mỗi một lần nghe Lưu Mỹ Vân nói là được rồi. Kia khai cửa hàng cũng muốn không được như vậy nhiều tiền đi. Diêu Thuận Lục Ni hoặc, hắn hiện tại đỉnh đầu xóa cho chính mình kia phân chia làm, đơn thuộc về Lưu Mỹ Vân có thể vận dụng về điểm này tài chính liền có 2 vạn nhiều gần 3 vạn. Ai có thể nghĩ đến, Lưu Mỹ Vân từ lúc trước 2000 khối, lúc này mới ngắn ngủn 1 năm thời gian, liền phiên gấp 10 lần không ngừng.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 Mỹ Vân, người trước kia ở đoàn văn công, cùng tần gia nha đầu này có cái gì ăn tết? Người yên tâm cùng gia gia nói, nếu là bị ủy khuất, gia gia cho người chống lưng. Lão gia từ lần này điều tra tần gia, không điều tra không biết một điều kém phát hiện bên trong sự tình còn không ít.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 Mỹ Vân, lão ra từ biểu tình nghiêm túc nhìn cháu dâu nhi, nói tần ra nha đầu trên người khả năng bối điều mạng người, chính là từ kinh thành trở về về sau không lâu, nàng đánh ngã một cái thai phụ nhân ra hài từ không giữ được báo cảnh nói là rõ ràng cố ý đâm kết quả chờ công an đuổi tới tần ra kia nha đầu suốt đêm chạy thoát. Này án từ còn ở cục công an lập án, chỉ là tần tiểu nguyệt người không tìm được. lưu Mỹ Vân giữa mày nhăn lại, theo bản năng liền hỏi cái kia thai phụ có phải hay không cùng một cái kêu trần thanh dương người có quan hệ à? Lão ra từ thổi nước trà gật gật đầu, là hắn thê từ. Lưu Mỹ Vân có thể nói gì, nàng có thể nói Tần Tiểu Nguyệt chính là một cái kẻ điên sao. Trần Thanh Dương cũng là đồ tám đời mốc bị Tần Tiểu Nguyệt như vậy điên nữ nhân thích thường. Này không phải ái, là nổi điên a Lão ra từ nguyên bản cho rằng Lưu Mỹ Vân không quen biết Trần Thanh Dương, chính là nghe nàng như vậy vừa hỏi. Lão ra từ lại đột nhiên liền minh bạch Tần ra kia nha đầu vì cái gì sẽ nhằm vào Lưu Mỹ Vân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 Lưu Mỹ Vân tò mò mở ra, bên trong từng trang họa tất cả đều là nữ hài nhi xinh đẹp ánh mắt. Lưu Mỹ Vân cảm thấy quen mắt, sau đó nhìn đến mỗi một chương toàn cảnh ký họa là ở một chiếc quân tạp thượng xuyên thấu qua khe hở lộ ra như vậy một đôi mắt, phía dưới còn là khoảng thời gian, nàng nháy mắt đầu óc ong một tiếng, tức khắc một trận vô ngữ. Trần Thanh Dương xui xẻo bị Tần Tiểu Nguyệt thích thượng, nàng xui xẻo làm Trần Thanh Dương liếc mắt một cái coi trọng túi ra. Lão gia từ kia nha đầu chạy trốn tới Hồng Công đi. Chuyện audio được đăng ở Cổ Úc Đọc Chuyện.com, chương 69, tỷ, người đã về rồi, đã thượng cao trung lưu bác văn cưỡi xe đạp từ bên ngoài trở về, thấy hắn tỷ cùng ra ra đang ngồi phòng khách trên sofa nói chuyện phiếm. Hắn từ tủ lạnh cầm bình nước có ga, ngồi qua đi. Vừa lúc ta muốn cùng ngươi nói chuyện này nhi, đừng lão về nhà liền uống như vậy băng, lưu Mỹ vân thấy liền nhịn không được nhắc mãi, tủ lạnh cùng máy giặt.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 Từ thượng cao trung, Lưu Bác Văn liền bắt đầu bay nhanh nhảy vóc hơn nữa xen đáy hảo, người hiện tại đi ra ngoài, trên đường đều có thể hấp dẫn tiểu cô nương chú ý. Có như vậy một cái sói khí lại thông minh đệ đệ, Lưu Mỹ Vân trong lòng trừ bỏ vui mừng chính là tự hào. Mỗi lần đến trường học cấp Bác Văn học phụ huynh, trong nhà nàng cùng Lục Uyển Quân còn có lão gia từ cơ bản đều là cướp đi, bởi vì ngồi chỗ đó chỉ cần chờ bị người khiêm tốn thỉnh giáo là được. Cấp tam huynh đệ mở họp phụ huynh liền đau đầu, đại bảo còn hào một chút học tập không cần nhọc lòng, chính là luôn con nữ đồng học ra trường tới tìm, nói đại bảo đối nữ sinh như thế nào như thế nào lạnh nhạt, không phản ứng nhân ra nha đầu, đem người tính trẻ con khóc lạc cái gì gì đó. Nhị bảo tác cùng hắn ca hoàn toàn tương phản, một đống lớn ra trường tìm tới nói chuyện phiếm đề tài, đều là nói tiểu hài nhi ở một khối chơi đến hào, hai nhà có thể nhiều hơn đi lại gì.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 Nhị bảo đem tiền suy cãi lại túi, đôi mắt lại nhìn chằm chằm lão gia tử nghĩ cách. Lão gia tử giữa chưa có ngủ chưa thói quen, vừa rồi cùng Lưu Mỹ Vân nói nửa ngày, lúc này đều đã mệt rã rời tuy nói cấp tiểu bảo một giọng nói gào thanh tỉnh, nhưng mí mắt cũng khó chịu gục xuống. Nhị bảo thái ra ra, ngài nên ngủ chưa lạc. Ta cho ngài quạt gió. Phiến đi lão gia tử mí mắt sốc sốc ở trên sofa phối hợp nằm xuống, hiển nhiên đã tập mãi thành thói quen. Nhị bảo kia không phải có quạt sao.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 tam huynh đệ vây quanh ở lão gia từ bên người thay phiên cấp quạt gió cùng bức tường dường như tự nhiên phong đều chắn xong rồi hiển nhiên không quạt điện thổi thoải mái nhị bảo mang đại bảo tiểu bảo kiếm tiền đâu mỗi ngày nhi ở nhà tìm sống làm cấp lão gia từ quạt gió xoa eo đấm chân kia đều là muốn tính tiền một mao tiền một ngày chạy chân mặt khác tính nếu là tính tiền tháng còn đưa ba thứ miễn phí chạy chân cơ hội lão gia từ ngang tàng trực tiếp tới cái bao năm phục vụ lưu mỹ vân nghe xong khoe miệng thẳng chiều chiều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 đại bảo bọn họ thật là nàng gặp qua nhất khả nhân đau hài tử một ngày hoạt bát đến hữu dụng song kính nhi ở bên ngoài làm ẩm ý một ngày không đủ về nhà còn không chịu ngồi yên có đôi khi náo nhiệt quán ca ba vừa lên học trong nhà im ắng nàng cùng lão gia tử đều còn có điểm không thích ứng đâu hảo sao trong nhà Ngô mẹ cùng lão gia tử là nhất quán Tam bào thay Lưu Mỹ Vân không trông cậy vào từ bọn họ nơi này sửa đúng chỉ chờ buổi tối trở về phòng Tam huynh đệ tắm giờ xong chị ăn mặc quần nhỏ gấp không chờ nổi nằm trên giường. Đem răng rắc vang quạt điện một khai, lộ ra tròn trịa bụng liền chiều Lưu Mỹ Vân thúc giục mụ mụ nhanh lên, mấy ngày có thể nói chuyện xưa. tam huynh đệ từ nhỏ thích nghe Lưu Mỹ Vân kể chuyện xưa cái này thói quen, nhiều năm như vậy vẫn luôn không thay đổi. Chỉ là hiện tại có thể nghe cơ hội thiếu, chỉ có chờ Lưu Mỹ Vân nghỉ về nhà ngày đó mới có thể nghe thưởng.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 Trước kia không thua phí là bởi vì các ngươi còn nhỏ a hiện tại các ngươi chính mình đều có thể kiếm tiền, đương nhiên muốn thua phí. Mụ mụ ngươi như vậy không tốt, đại bảo tú mụ mụ tay áo tâm tình có điểm mất mát. Tam huynh đệ lúc này đều không sai biệt lắm một cái biểu tình. Như thế nào không hào, lưu Mỹ Vân Trang không hiểu, này cùng các ngươi cấp thái gia ra đấm chân thua phí, không phải một đạo lý sao? Lời này đem tam huynh đệ đều hỏi kẹt.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 tam huynh đệ ăn mặc thiều quần đùi thành thành thật thật chạm thành một loạt đôi mắt nhỏ đều sợ hãi, đặc biệt lục nhị bảo chuột giả cũng không dám xem mụ mụ đôi mắt rốt cuộc kiếm tiền điểm này, là hắn khuyến khích ca ca cùng đệ đệ một khối làm A, hắn liền sợ mụ mụ sinh khí. Đại bảo nhưng thật ra không sợ mụ mụ sinh khí thẳng thắn ngực trả lời mụ mụ vấn đề Thái Gia Gia đau chúng ta, chúng ta cho hắn ấn chân còn muốn thua phí Thái Gia Gia trong lòng khẳng định thương tâm. Mụ mụ ngươi vừa rồi cũng cho chúng ta cũng thương tâm Lưu Mỹ Vân kia mụ mụ cùng ngươi nói xin lỗi. Đại bảo ta đây ngày mai liền cùng Thái Gia Gia còn có môn nãi nãi xin lỗi, ta đem tiền còn cấp Thái Gia Gia, về sau làm việc không thua tiền. Lưu Mỹ Vân vừa lòng gật gật đầu, ánh mắt lại truyền hướng nhị bảo cùng tiểu bào. Tiểu Bảo lập tức nhấp tay tỏ thái độ, mụ mụ ta cũng biết sai rồi, ta về sau chủ động giúp trong nhà chạy chân, tuyệt đối không cần tiền. Ta đây về sau cho các ngươi kể chuyện xưa, cũng khẳng định không thua phí. Liền dư lại một cái lục nhị bảo, xem mụ mụ ánh mắt đào qua tới, hắn mím môi. Mụ mụ thực xin lỗi, ta biết sai rồi. Vì cái gì sai rồi? Là ta ra chủ ý ta không nên mang ca ca đệ đệ kiếm trong nhà tiền cấp thái ra ra bọn họ ấn chân là hẳn là. Nhị bảo nhận sai thái độ cũng thực thành khẩn.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 làm ầm ĩ cả đêm tam huynh đệ cuối cùng vẫn là không có thể nghe được Lưu Mỹ Vân giảng chuyện xưa, đều phía sau tiếp trước bla bla cấp Lưu Mỹ Vân nói trường học sự, càng nói càng hăng say nhi, cuối cùng còn lẫn nhau phá đám khai, huynh đệ thuyền nhỏ là nói phiên liền phiên. Đại bảo ghét bỏ tiểu bảo bổn, nói đề luôn là nửa ngày mới truyền qua công tới, còn quay đầu liền quên, có đôi khi có thể tức chết cá nhân. Tiểu Bảo ghen nhị Catan học tổng mang theo người khác chơi, thậm chí cuối cùng một khối bánh quy cấp cái kia châu châu đều không cho chính mình, mà giận dỗi. Nhị Bảo đâu, lại cảm thấy đại bảo lão ái phát giận, còn lão giống hắn cùng nhị bảo thực không cao hứng. Tam huynh đệ là các ghét bỏ các, nhưng chờ Lưu Mỹ Vân giả mô giả dạng nói làm cho bọn họ ca ba tách ra ngủ thời điểm, ba huynh đệ lại không chịu, biệt biệt nữ nữu, dù sao chính là đánh nhau, cũng muốn tễ một cái nhà ở đánh ý tứ. Cách thiên ngủ một giấc lên, lưu Mỹ vân cơm sáng không ăn, phải vội vàng hồi trường học đi học. Mà tam bào thay ăn cơm sáng, lại khó được không có ăn xong liền lưu, mà là phá lệ đem chính mình chén đũa lấy hồ nước bên kia lao lực nhi ba kéo sốc rửa này cấp trên bàn dư lại người, đều cả kinh trọng mắt đều mau rớt. Trước kia đều là không sai sự không muốn động, còn rũi tay đòi tiền tiểu tử thúi, này như thế nào trong nháy mắt liền như vậy hiểu chuyện. Lão ra từ còn nhịn không được trêu chọc nhị bảo a lần này lại muốn bao nhiêu tiền a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 nhị bảo không phải còn phải cho đồng học mua lễ vật sao? lão gia từ tuổi lớn, gì cũng không nghĩ làm, gì cũng không nghĩ quản, liền tưởng đau sủng chính mình tàng tôn cũng không biết còn có thể như vậy sủng mấy năm, cho nên đối tam bào thay, hắn thật là một chút nghiêm khắc không đứng dậy. cùng trước kia giáo dục nhi tử tôn từ kia hoàn toàn là không đến so thái độ. thái gia gia chúng ta không cần tiền.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 tam huynh đệ đem mấy ngày này thật vất vả tích góp tề một túi rách nát đưa tới phế phẩm chạm thu mua lại làm người ba phân tiền liền cấp đuổi rồi trong tay chỉ có ba phân tiền lục nhị bảo tưởng cấp bạn tốt mua xinh đẹp tiểu hồ điệp kẹp tóc khẳng định là không được cuối cùng vẫn là quấn lấy thái gia gia cấp thủ công điêu khắc một cái đầu gỗ tiểu hồ điệp đương quà sinh nhật lưu mỹ vân hồi trường học về sau mỗi ngày như cũ là làm từng bước làm học tập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 Lưu Mỹ vân đi nhìn phòng, vị trí liền ở hai con phố chỗ giao giới, đối diện không xa còn có một cái công tiêu xã hấp dẫn lưu lượng khách hơn nữa để cho nàng trái tim nhỏ bùm kinh hoàng chính là vị trí này tương lai toàn bộ sẽ phá bỏ và di rời, cải biến thành nổi danh thương mậu trung tâm. Này còn có gì hảo do dự, đương nhiên mua. a Bốn vạn hai ta một phân đều không phải ít các ngươi nếu muốn hôm nay liền có thể đi làm thủ tục.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 Lưu Mỹ Vân tưởng một bước đúng chỗ, không nghĩ về sau lại lăn lộn ở trang hoàng thượng phải hạ điểm công phu. Sàn nhà, đèn treo, cửa sổ, pha lê này đó thật nhiều đồ vật không phải tưởng mua là có thể mua được, có khả năng còn muốn phê điều, Lưu Mỹ Vân tạm thời còn không thể tưởng được đi chỗ nào lộng nàng yêu cầu tài liệu, liền dứt khoát phóng quay đầu lại hỏi một chút Lục Trường Trinh. Mặt tiền cửa hiệu lấy lòng, Lưu Mỹ Vân phải bắt đầu chuẩn bị xin hộ cá thể buôn bán giấy phép sự. 7956 tháng cuối năm bắt đầu kinh thành hổ cá thể như măng mọc sau mưa giống nhau toát ra tới, lưu Mỹ Vân thậm chí thấy được đệ nhất ra tư nhân tiệm cơm đều quang minh chính đại ở ngõ nhỏ bắt đầu buôn bán, sớm một chút cửa hàng càng nhiều, đều là trực tiếp ở cửa nhà chi cái quán nhi, còn có bến xe, ga tàu hỏa tùy ý có thể thấy được hổ cá thể bán hàng rong bóng dáng. Phía trước mọi người bán loa quần còn lén lút hiện tại hào chút đều đem quán đặt tới dòng người nhiều lại thấy được cố định địa phương, đương nhiên ngẫu nhiên cũng sẽ có người lại đây xua đuổi kia bọn họ liền nghỉ 2 ngày lại đổi cái địa phương tiếp tục. chương 70, lưu Mỹ Vân mua xong cửa hàng, liền bớt thời giờ vẽ trương trang hoàng bản vẽ. Nếu là bán quần áo, mặt tiền cử hiệu nhất định đến muốn trang đến rộng mở sáng ngời, dựa đường cách tường ngoài, nàng tính toán toàn bộ xóa sạch đều đổi thành pha lê tủ kính, còn có nóc nhà đèn treo, ngầm gạch men sứ sàn nhà, hình người người mẫu, lượng giá áo còn có phòng thử đồ gương to chỉ là bận việc mặt tiền cử hiệu trang hoàng chuyện này, liền đem lưu Mỹ vân mệt đến quá sức.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 Cửa quải lò thượng treo từng hàng tiêu hương mạo du vịt người xem chảy dòng nước miếng, lục trường trinh muốn một con. lưu Mỹ Vân lại điểm hai cái giải nị thức ăn chay phối hợp còn cấp lục trường trinh muốn hai chén cơm. Lúc này toàn tụ đức vịt nướng, hương vị vẫn là rất không tồi, lưu Mỹ Vân tinh tế nhấm nháp, xem đối diện lục trường trinh nhưng thật ra ăn đến mau trực tiếp lấy thịt vịt ăn với cơm thực mau liền làm xong hai chén cơm. lưu Mỹ Vân đều lười đến hỏi hắn hương vị như thế nào, hỏi cũng hỏi không.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 Lưu Mỹ Vân liếc nam nhân liếc mắt một cái, lấy khăn giấy lao lao miệng. Người có giới thiệu, không ta thưởng chỗ nào có a. Lục Trường Trinh một ngụm phù quyết cúi đầu liền đùa nghịch chiếc đũa. Lưu Mỹ Vân đá nam nhân một chân. Lục Trường Trinh, người nói dối không yêu xuyễn, chính là động tác nhỏ biết nhiều hơn sao. Mỹ Vân Lục Trường Trinh một lần nữa ngẩn đầu, biểu tình vô tội. Hành đi, không có đánh đổ. Lưu Mỹ Vân uống nước xong liền tính toán đi, kết quả cấp Lục Trường Trinh một phen túm chặt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 nhưng thật ra gia nhân này thấy trong viện tới khách nhân, từng đôi đôi mắt đều tò mò nhìn qua. Ai nha, các ngươi là tới tìm hòa bình đi." Một cái ôm hài tử nữ nhân cười chào đón, ánh mắt liền nhìn chăm chăm Lục Trường Trinh trong tay dẫn theo về điểm này đồ vật. Lục Trường Trinh gật gật đầu, tàu tử ngươi hảo, ta là hòa bình chiến hữu, xin hỏi hắn ở nhà sao?" Nhị đệ đi ra ngoài lạp "Bất quá thực mau trở về tới, các ngươi mau vào phòng ngồi a, đừng ở cửa đứng."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 Ổm hỏi từ nữ nhân tay xấu hổ ngừng ở giữa không chung, nếu mày nhìn chằm chằm Lưu Mỹ Vân xem thấy nữ nhân xinh đẹp đến độ đục lỗ tiến sân, hận không thể trong nhà nam nhân mỗi người đem trong mắt đều hướng nhân thân thượng nhìn chằm chằm. Ai nha, mỗi từ người tuy tiện tìm chỗ ngồi ngồi a kia gian là hòa bình bọn họ phòng, lúc này còn không có trở về. Không được đến muốn đồ vật nữ nhân rước khoát liền tiếp đón đều lười đến tiếp đón, vào nhà không nói đảo chén nước liền băng ghế đều lười đến cấp Lưu Mỹ Vân tìm một cái hành tàu tử ngài trước bận việc đi thôi ta nghe ngươi hài tử như lại phân người không muốn tiếp đón lưu mỹ vân lưu mỹ vân còn lười đến phản ứng nàng đâu ai a ai tìm hòa bình trong viện một lão thái thái ngồi cửa thềm đá thượng bên người ngồi sổ mấy cái tiểu hài nhi chính đem điệp tốt hộp giấy từ hướng lão thái thái trước mặt để lão thái thái đôi mắt nhìn không thấy tay lại nhanh nhẹn vuốt hồ nhão ở đàng kia hồ hộp giấy tử. Vừa lúc lúc này Lục Trường Trinh cũng khoa kỹ xe đạp tiến sân tới, lưu Mỹ Vân liền lôi kéo Lục Trường Trinh một khối đến lão thái thái trước mặt. Nãi nãi ngài hảo chúng ta là hòa bình đại ca bằng hữu lại đây xem hắn. Lão thái thái sờ soạng đem mới vừa hồ hào hộp giấy từ phóng một bên, vẫy vẫy tay đuổi đi mấy cái cháu trai cháu gái, mới nói, hòa bình hai anh em bang nhân kéo than đá đi lạp các ngươi ngồi trong chốc lát, trong chốc lát bọn họ liền đã trở lại.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 Triệu hòa bình khiếp sợ không thôi, nhớ tới chính mình trên người còn dơ đâu, liền đẩy ra người, đoan chính kính cái lễ, sau đó một quyền tạp lục trường trinh trên vai. Người như thế nào thượng nhà ta tới, này không phải đến xem ngươi, lục trường trinh cũng không nhường một tấc một quyền tiếp đón trở về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 Vừa lúc muốn ăn cơm, chạy nhanh mang lên bàn, làm nãi nãi hảo nếm thử. Nàng nhìn chằm chằm thứ này xem đã nửa ngày, liền nói mùi vị sao như vậy hương đâu, về phòng cùng nam nhân một cân nhắc mới nhớ tới này còn không phải là toàn tụ đức vịt nướng từ hương vị sao. Đại đường tẩu đây là ta ca chiến hữu đưa đồ vật, nãi nãi bên kia chính chúng ta sẽ đưa, nhà các người muốn ăn cơm, chạy nhanh về đi. Nữ hải nhi nhanh tay trốn tránh nữ nhân, đem đồ vật sách về phòng, một cái sắc mặt tốt cũng chưa cho nữ nhân. Này nhà đầu chết tiệt kia, hoành cái gì hoành? Nữ nhân bất mãn oán giận, vừa chuyển đầu lại nhìn đến Lưu Mỹ Vân cặp kia xinh đẹp ánh mắt, trinh ánh mắt sắc bén nhìn bên này, nàng thoáng xấu hổ một cái chớp mắt liền lại tâm tình thật không tốt trở về chính mình nhà ở. Đệ muội ngươi hảo ta là triệu hòa bình, thường xuyên nghe trường trinh ở tin nhắc tới ngươi. Nam nhân một thân hắc vụn than tử, sợ dơ Lưu Mỹ Vân cũng không dám dựa thân cận quá. Lưu Mỹ Vân lại đứng thẳng thân thể, chiều nam nhân kính cái quân lễ, sau đó mới cười nói, hòa bình đại ca, nghe nói người phía trước cùng Trường Trinh đều ở du tỉnh quân khu ta trước kia là du tỉnh đoàn văn công, ta còn hạ các người bộ đội diễn xuất quá đâu, chính là chân bị thương, không cơ hội lên đài. Ta biết Trường Trinh ở tin cùng ta nói rồi, các người tới lần đó ta còn không có xuất ngũ đâu, nhìn đến các người đoàn diễn xuất, nhưng tiểu tử này giấu đến thật kín mít, chúng ta cũng không biết hắn gì thời điểm không rên một tiếng, liền cưới cái đoàn văn công cô nương.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 Đệ mỗi người là không biết lục trường trinh lúc trước ở bộ đội chính là giọng giặc nói cả đời đều không nghĩ kết hôn triệu hòa bình trên mặt tươi cười càng tự nhiên lên trực tiếp đầu tiến đến vòi nước trước mặt ba lượng hạ hướng dụng tóc thượng than đá cho từ. Nam nhân một con tài áo vắng vẻ chỉ dựa vào một con hoàn hảo cánh tay chính mình toàn bộ hành trình liền nhanh nhẹn đem đầu hướng sạch sẽ. Lục trường trinh liền đứng ở trước mặt cũng không có phụ một chút ý tứ liền cùng hắn một cái đề tài tiếp theo một cái đề tài ôn truyền đều là nam nhân nhất có thể lý giải nam nhân lòng tự trọng Mỹ Vân tỷ đây là ta cùng Bằng Hữu đi ở nông thôn trích xương sỉ lấy về tới phơi khô ngươi nếm thử xem Triệu Hòa Mỹ như vậy trong chốc lát công phu ở liền lục trường trinh cùng Triệu Hòa Bình ôn lại chiến hữu tình thời điểm nàng đã nhanh nhẹn thu thập ra mấy món ăn sáng hỗn bọn họ mang đến toàn tụ đức vịt nướng phong phú bày một bàn khá tốt ăn Lưu Mỹ Vân nếm thiệt tình khen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 Triệu Hòa Mỹ gật gật đầu trả lời lưu Mỹ Vân. Kiên như thế nào trụ nhiều người như vậy? lưu Mỹ Vân tò mò. Đều là cùng ta ra ra nãi nãi bọn họ lại đây, ông nội của ta như từ vài cách chúng ta cha mẹ qua đời đến sớm ta cùng ta ca là ra nãi mang đại, ta ca mua phòng ở nguyên bản là tưởng tiếp ra nãi lại đây trụ kết quả thúc bá ra những cái đó đường ca đường tẩu đều một hai phải đi theo ra nãi tới trong thành hưởng phúc. Ra ra nãi nãi cây rằng là một tay mang đại bọn họ chính là trong nhà đường ca nhiều.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 Đúng rồi, Mỹ Vân tỉ, người đừng nhìn kia việc dơ mệt, nhưng là đi một chuyến cũng có hai mau tiền đâu, ta cùng ta ca chỉ cần cần mẫn điểm, một tháng cũng xuống dưới cũng có thể tránh cái mấy chục chính là mùa hè không quá hành. Triệu hòa Mỹ thích cùng Lưu Mỹ Vân nói chuyện phiếm, đặc biệt thích bọn họ xem ca ca trong mắt không có cái loại này quá mức thương hại cùng đồng tình, xem chính mình ánh mắt cũng là. Triệu hòa Mỹ cùng nàng ca giống nhau, không thích người khác xem thường, cũng càng không thích người khác đồng tình cùng thương hại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 Lục tiểu bảo nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, đây là bắt cả người lẫn tang vật à. Lục trường trinh không lớn tin tưởng chính mình nghe nghe, vi vi nhíu mày, ninh tiểu nhi từ mũi liền nói, ngươi đây là mũi chó đi. cha ngươi ta khai cái huân còn phải cho ngươi đánh báo cáo. Lục tiểu bảo từ hắn ba trong tay tránh thoát, lên án, ba ba ta là ngươi thân nhi từ à, ngươi cùng ta mẹ đi ăn ngon, đều không nghĩ chúng ta, không nói mang chúng ta một khối đi, đều luyến tiếc hướng trong nhà tiện thể mang theo một con.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 Lục lão ra từ ngồi trên sofa pha náo nhiệt xem xong rồi, giải quyết dứt khoát huyền quân còn không có tan tầm gọi điện thoại cho nàng, làm nàng trở về mang mấy chỉ là được. Thật vậy chăng, thái gia ra người tốt nhất ta này đi cấp cô nãi nãi gọi điện thoại. Lục tiểu bảo cao hứng đến chạy nhanh không cùng hắn ba náo loạn lôi kéo đại bảo nhị bảo tam huynh đệ liền hấp tấp hướng phòng thường trực chạy. Chờ tam huynh đệ nói chuyện điện thoại xong trở về, lục nhị bảo vẻ mặt thiếu tấu biểu tình, chiều lão ra từ cười hì hì mách lẻo thái ra ra cô nãi nãi yêu đương lạc. Lão ra từ nhướng mày, ai nói cho ngươi, ta đoán, cô nãi nãi không ở văn phòng, có cái ra ra tiếp điện thoại. Lục nhị bảo, ngươi nếu là mỗi ngày có thể đem ngươi này tâm tư dùng nhiều điểm ở học tập thượng cũng không đến mức liền đại ca ngươi cái đuôi đều đuổi không kịp. Mới vừa cùng tiểu nhi từ so xong kính nhi, lục trường trinh lại phát hiện con thứ hai này tật xấu cũng không tốt. Học tập không ra sao, lòng hiếu kỳ nhưng thật ra cường. Đại ca lại không có cái đuôi. Lục nhị bảo đồng học bắt đầu giả ngu giả ngơ còn đem chiến hỏa hướng tiểu bảo trên người điểm, bắt chước lục trường trinh huấn người thời điểm hắc mặt ngữ khí, nói, lục tiểu bảo, người nếu là đem ăn ngon tật xấu sửa lại cũng không đến mức trường như vậy béo. Bà bà nói người đâu, người xả ta làm gì? Lục Tiểu Bảo tức giận đi đẩy nhị bảo, hai anh em ngươi đẩy ta xô đẩy trực tiếp lại ôm một khối đánh lộn. Lục Trường Trinh là rất muốn đánh người, nhưng lão gia tử còn ngồi ở trên sofa thoải mái cười đâu. Hắn nếu là dám tấu lục nhị bảo, lão gia tử tuyệt đối là có thể một quải côn nhi gõ trên người hắn, đến lúc đó mặt càng ném quá độ. Cơm chiều thời điểm tam huynh đệ được như ý nguyện ăn tới rồi vịt nướng, một đám cơm đều lười đến ăn, ăn một bụng đi xuống tất cả đều là thịt.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 Nam nhân tay không an phận bắt đầu động tác thanh âm khan khan lại từ. lưu Mỹ Vân vốn dĩ đều mệt nhọc bị sau so cổ nhiệt khí một hô thân thể tựa như bị điện giật giống nhau. Chờ kết thúc xong, nam nhân còn chưa đã thèm ôm tức phụ nhi, hận không thể buổi tối thời gian quá đến chậm một chút. lưu Mỹ Vân còn lại là mệt đến hoảng hốt hảo một trận nhi, quanh hơi thừa tất cả đều là nam nhân trên người hương vị, cũng ngủ không được. Người nói tiểu cô lần này có thể hay không buông qua đi, một lần nữa tổ kiến một gia đình a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 Lục Trường Trinh trong tay cuốn tức Phụ Nhi đầu tóc bởi vì đối tiểu cô quá hiểu biết cho nên ngữ khí có vài phần khẳng định. Ta nghe ra ra nói, người nọ trước kia đi học thời điểm liền thích ta tiểu cô, nhưng bị ta tiểu dưỡng cái sau vượt cái trước. Này đều nhiều năm như vậy, tiểu cô nếu có thể buông, sớm buông xuống. Đối với lục huyền quân chuyện xưa, lưu Mỹ Vân Trừ bỏ cảm khái vẫn là cảm khái. Lục Huyền Quân tuổi trẻ thời điểm cùng lão gia tử thuộc hạ mang ra tới một người tuổi trẻ chiến sĩ lâm vào tình yêu cuồng nhiệt kết hôn chiếu đều chụp nhưng đuổi kịp chiến sự hai người liền xin quân tình nguyện xa phó dị quốc tha hương nghĩ chờ chiến tranh kết thúc liền cùng nhau về nhà kết hôn nhưng cuối cùng lại là Lục Huyền Quân ôm người thương cho cốt đàn về nhà.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 Bất quá cũng không được đầy đủ là ra tới qua hai người thế giới. Ngày hôm qua nghe được tức phụ nhì nói lên trong tiệm trang hoàng sự, chủ yếu tài liệu này nơi không hào tìm, lục trường trinh liền nghĩ đến hắn một cái phát tiểu có thể hỗ trợ. Vì thế sáng tinh mơ đem người ước đến tiệm cơm, Lý Kiên An người còn nhớ rõ không, liền phía trước chúng ta đồng học tụ hội còn ở nhà hắn ăn cơm tới kia tiểu tử hiện tại mỗi ngày nhất nhàn, người thiếu gì trang hoàng tài liệu, đợi lát nữa làm hắn lộng.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 Lưu Mỹ Vân cười cùng Lý Kiên An chào hỏi. Lý Thiên An nàng không quên, lục trường trinh phát tiểu trong vòng, nhất tự quen thuộc một cái, thấy ai đều có thể lưu hai câu. Tẩu tử, người như thế nào đột nhiên muốn khai trang phục cửa hàng. Hoa thanh tốt nghiệp mặc kệ phân phối. Lý Thiên An buồn bực, này hắn gặp qua không ít không công tác cao hổ cá thể, nhưng chưa thấy qua ai hào hảo đại học hàng hiệu thượng không thoải mái còn muốn lan lộn khai cửa hàng.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 Nhưng lại quá mười mấy năm, mặc kệ ngươi là cái nào đại học hàng hiệu tốt nghiệp, một tốt nghiệp chẳng khác nào thất nghiệp, mọi người đều đến ngoan ngoãn tìm công tác. Hành đi tàu tử ngươi cho ta cái danh sách có thể làm cho ta mau chóng. Lý Thiên An cũng không nét mực, tuy rằng không biết này hai vợ chồng, cái nào đầu óc càng muốn không khai một chút nhưng là người nguyện ý lăn lột chính mình lại bất quá thuận tay sự tình. Bất quá tàu tử, này giá cả ta đến nói tốt ta còn muốn công tác.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 Ăn xong từ tiệm cơm ra tới, Lý kiến An ngẩn đầu nhìn lại xem, mới ở môn tường bên cạnh nhìn đến một mau mộc bài thượng viết chua tàu hoành thánh cửa hàng. Lý Kiên An tâm tình buồn bực, hắn vào cửa như thế nào liền không nhiều xem một cái, muốn sớm biết rằng đây là bán hoành thánh, hắn nói gì cũng muốn đem lục trường trinh lộng tới đông tới thuận đi tề một đốn. Bất quá này hoành thánh xác thật khá tốt ăn là được. Người sao như vậy moi a lưu Mỹ vân xem Lý Kiên An tức giận rời đi, liền nhịn không được cười.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 Lưu Mỹ Vân đây là đệ nhất ra cửa hàng, ngày thường nàng lại vội không có khả năng lúc nào cũng nhìn chằm chằm, liền muốn tìm hai cái nhạy bén một chút có thể làm nàng tỉnh điểm tâm. Kia diêu đại ca người vất vả một chút ngày mai đem tiêu thụ định ra tới, chờ ta thi xong chúng ta liền xuất phát đi Dương Thành tranh thủ đuổi năm trước trở về khai trương.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 Tuy rằng nàng đây mới là một nhà nho nhỏ trang phục cửa hàng, nhưng từ bước đầu tiên, liền tận lực cấp làm xong thiện, về sau cũng bớt việc nhi. Mấy cái nữ hài nhi nhưng thật ra cũng chưa nói dối, văn hóa trình độ thấp nhất đều thượng 2 năm tiểu học còn có 2 cái cùng triệu hòa Mỹ giống nhau, đều là sơ chung văn hóa. Chờ các nàng điền xong tư liệu, lưu Mỹ Vân nghiêm túc nhìn một lần, sau đó cũng không đơn độc một đám mặt trực tiếp liền nói ta trước nói hảo ta nơi này bán quần áo cùng công tiêu xã Bách Hóa đại lâu bán quần áo không giống nhau. Không phải bắt sắt tiền lương cũng không cố định, thời gian từ việc một tháng, làm tốt lắm chuyển chính thức làm không dễ đi người, thời gian từ việc lương tạm một tháng là 10 khối, chuyển chính thức sau một tháng 15 nguyên, đi làm tan tầm muốn đúng giờ, đến trễ nói chêm chọc cười đều phải khấu tiền, công tác sai lầm tỉ như lộng hư quần áo đánh mất tiền đều phải ấn giới bồi thường.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 Tiêu thụ tuy rằng không phải quang xem mồm mép, nhưng không thể nói cũng không được. Câu thông năng lực rất quan trọng. Có cái cô nương vừa nói lời nói liền rụt rè, thanh âm tiểu đến cùng mỗi giường như Lưu Mỹ Vân khiến cho người đi trở về. Còn có có cái kháng áp năng lực không được bị Lưu Mỹ Vân mấy vấn đề vừa hỏi người liền khẩn trương đến ứa ra hãn nói chuyện cũng lắp bắp. Cuối cùng một phen sàng chọn xuống dưới liền dư lại triệu hòa mỹ cùng mặt khác hai cái da liền ở tại phụ cận nữ hài nhi vào Lưu Mỹ Vân mắt. Một cái kêu trần lệ, là thượng quá 2 năm sơ chung trở về thành thanh niên trí thức người trong nhà tế quan hệ đơn giản, cha mẹ đều là xưởng công nhân viên chức ca ca cũng có chính thức công tác nàng không muốn cùng tàu tàu tranh đoạt cha mẹ kia phân bát sát cho nên liền chính mình ra tới mưu sinh lộ, là cái hào phóng có chủ kiến.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 mặt sau cũng không có cố tình lôi kéo làm quen gì tính tình sang sảng hào phóng có thể chịu khổ hơn nữa nha đầu này tinh thần đầu hào gì thời điểm xem qua đi đều cùng tiêm máu gà dường như một đôi mắt sáng ngời có thần đây là dùng công hợp đồng các ngươi trước xem một chút không hiểu trực tiếp hỏi ta nếu là không thành vấn đề tiêm xong tự các ngươi liền chính thức tiến vào thời gian thử việc dùng dòng người trình này một bộ Lưu Mỹ Vân quá quen thuộc hợp đồng nàng một tháng liền nghĩ hảo ở thập niên 70 mặt hồ các thể chiêu công nhân, phòng trừng không ai có thể giống Lưu Mỹ Vân như vậy toàn lưu chỉnh chính quy hóa thao tác. Người khác đều là thân thích người quen giới thiệu, miệng hiệp nghị, nàng trực tiếp ấn điều lệ chế độ làm việc một cái nho nhỏ trang phục cửa hàng, ở người khác xem ra có thể là chuyện bé xé ra to, nhưng Lưu tổng, nhưng không đem này chỉ là coi như một cái nho nhỏ trang phục cửa hàng. Ba cái nữ hài nhi khẩn trương lại tiểu tâm nhìn ký hợp đồng, trái tim nhỏ như cũ thình thịch nhảy cái không ngừng.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 Hoa thành đệ nhất nữ học bá bảo tọa không phải dễ dàng như vậy có thể ngồi ổn lưu Mỹ Vân là một chút không dám lơi lòng. Mà ký túc xá những người khác mấy năm nay ở lưu Mỹ Vân cảm nhiễm hạ, một đám cũng đều so học dẫn tới học bổng danh sách thượng tổng có thể thấy các nàng 300 linh một ký túc xá người ở bảng. Bất quá trong đó cũng có ngoại lệ.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 Đại bảo cùng bác Văn bọn họ thượng tuần liền thi xong phóng nghỉ đông, lúc này ở nhà phòng trường cũng không biết như thế nào điên đâu, chỉ có đệ đệ bác Văn lập tức muốn đi phong bế thức trường học tham gia tập huấn, lưu Mỹ Vân đến chạy về ra cho hắn thu thập đồ vật. Tỷ ta đều bao lớn rồi, đồ vật ta chính mình sớm thu thập hào. Liệu bác văn ở phòng đọc sách đâu, liền thấy hắn tỉ trở về vội không ngừng, trong chốc lát hướng hắn cặp sách tác điều khăn lông, trong chốc lát lại nhiều thêm kiện mao ngực còn có bánh quy điểm tâm gì đó, gì đều hướng cặp sách phóng tắc đến căng phòng. Ta liền đi 10 ngày, hơn nữa đều ở người khác trường học ký thúc xá trụ thật nhiều người một khối đâu, còn có mang đội lão sư, người cho ta tắc như vậy nhiều đều không cần phải. Liều Mỹ vân lại kiên trì thiên như vậy lãnh, ngươi xuyên như vậy điểm, vạn nhất đông lạnh cảm mạo sao chỉnh còn có này điểm tâm ngươi nửa đêm đói bụng lót bụng, đừng ăn bậy bên ngoài đồ vật, ăn hư bụng có ngươi chịu. Tam bào thai ở tiểu cửu cửu phòng, xem tiểu cửu cứu bị mụ mụ lại nhải niệm, đều vui sướng khi người gặp họa đâu cũng không biết có phải hay không hiện tại từng người đều vội, Lưu Mỹ Vân ở trường học cơ bản một cái tuần mới có thể về nhà một lần, một hồi ra liền hận không thể đem mấy ngày nay tưởng niệm cùng quan tâm tất cả đều toàn bộ khuynh đảo ra tới. Lưu Bác Văn xem đại bảo bọn họ ca mấy cái tránh ở Lưu Mỹ Vân phía sau chiều chính mình le lưỡi làm mặt quỷ, một bộ thiếu tấu bộ dáng, hắn khóe miệng trù chiều nói sang chuyện khác cùng hắn tỉ nói, tỷ, đại bảo bọn họ thi xong bài thi đều ra tới, ngươi không nhìn xem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 Tự xấu trước không nói, bài thi thượng thông thiên đỏ thẫm xoa cũng không đề cập tới, chỗ chống viết đáp án địa phương tiểu tử này toàn cấp họa thượng tiểu nhân nhi. Lục tiểu bào, người cấp mụ mụ giải thích hạ, người không biết thì không biết, họa nhiều như vậy tiểu nhân ở bài thi thượng làm gì. Lục tiểu bào gục xuống đầu, lúc này thanh âm nhưng thật ra tiểu đến cùng mỗi giường như. Ta đây nhảm chán sao, lão sư lại không chuẩn trước tiên nộp bài thi. Vậy ngươi sớm làm gì đi?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 hai huynh đệ rõ ràng một cái bụng ra tới đại bảo khi còn nhỏ nhất nháo tâm nhưng trưởng thành lại nhất ổn trọng bớt lo người chính mình liền thích đọc sách làm học tập thành tích là càng ngày càng tốt đã ném hai cái đệ đệ thật lớn một đoạn nhị bảo tiểu bảo hai huynh đệ là vững vàng bình tĩnh trung hạ du di động lăng là không cho nàng đi phía trước vượt một bước nhị bảo tiểu bảo hai người học kỳ này khảo thí không đạt tiêu chuẩn ăn tết tiền mừng tuổi hủy bỏ lần sau lại khảo như vậy điểm tiền tiêu vặt cũng giảm phân nửa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 Mặt khác đại bảo lần này lại là đệ nhất hơn nữa vài môn công khóa vẫn là mãn phân ăn tết mụ mụ khen thưởng gấp đôi tiền mừng tuổi thêm vào còn có tân nhiên lễ vật. Mụ mụ, gì lễ vật, đại bảo vui vẻ hoan hô trên mặt đã tràn ngập tò mò. lưu Mỹ vân lại cố ý úp úp mờ mờ tạm thời trước không nói. Lễ vật càng thần bí, đại bảo càng vui vẻ cũng càng chờ mong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 Diêu Thuận Lục ở ga tàu hỏa nhìn đến Lục Trường Trinh thời điểm, mí mắt liền vẫn luôn kinh hoàng. Lục đồng chí, liền chào hỏi đều gặp gánh. Lục Trường Trinh nhưng thật ra rất hào phóng bắt tay, Diêu Đại ca kêu tên của ta là được không cần như vậy câu nể. Nghĩ lần trước chính mình không duyên cớ ai kia một quyền, Diêu Thuận Lục tâm nói, hắn này thật không phải câu nể. chương 74, 80 niên đại sơ Dương Thành, thiếu cao lầu chót vót kim Bích Huy Hoàng, lại nhiều vài phần lắng động lại nhân văn hơi thở. Trên đường cái tùy ý đều có thể nghe thấy Dương Thành lời nói, rậm rạp xe đạp đội chiếm cứ Dương Thành lớn lớn bé bé đường phố. lưu Mỹ Vân cự tuyệt Diêu Thuận Lục muốn tìm cái nhà khách trụ hạ đề nghỉ trực tiếp đi Dương Thành khách sạn, lúc này Dương Thành mà tiêu kiến trúc. Bọn họ muốn hai gian phòng, Diêu Thuận Lục chính mình trụ một gian, Lục Trường Trinh lần này tắc thông minh, giấy hôn thú tùy thân mang theo.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 Lục Trường Trinh đối với trụ chỗ nào nhưng thật ra không sao cả, dù sau lần này ra tới, đều là hắn thức Phụ Nhi quyết định, hắn liền đi theo Liêu Mỹ Vân phía sau, cũng thể hội một phen bị người an bài tư vị. Đợi lát nữa chúng ta đi ra ngoài ăn gì a? Lục Trường Trinh hồi khách sạn Ba Lượng Hạ Thu Thập Hảo cười tùm tìm hỏi Tức Phụ Nhi, đầy mặt đều là chờ mong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 Bộ đội đều là đến từ trời Nam biển Bắc chiến hữu, sẽ nói hai câu bất đồng địa phương phương ngôn, này không phải cái gì hiếm lạ sự, Lục Trường Trinh chính là cảm thấy hắn Tức Phụ Nhi, giống như mặc kệ đến chỗ nào đều thích hứng đến đặc biệt hảo, so sánh lên, chính mình ngược lại cùng cái đồ nhà quê dường như, liền gọi món ăn đều phải Tức Phụ Nhi đảm nhiệm nhiều việc. ra dòn xá xíu, dưa bao, hồng mễ chảng, quảng thức vịt quay, Lưu Mỹ Vân giống nhau tới Điểm Nhi, đều là nàng đời sau tới nhà này món ăn Quảng Đông quán thích nhất điểm chiêu bài đồ ăn.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 Không có kim bích huy hoàng cao ốc building cùng mắt sáng bắt mắt ánh đèn cảnh đêm, nhưng những cái đó lão kiến trúc nhìn cũng là có khác một phen cổ vận. Lục trường trinh thể hội không đến lưu Mỹ vân giờ phút này ngồi ở phà thượng, nhìn hai bờ sông những cái đó cũ xưa kiến trúc phức tạp ánh mắt, hắn chỉ cho là tức phụ nhi thích ngồi thuyền đâu, còn nghĩ chờ trở lại kinh thành đầu xuân về sau, gì thời điểm mang nàng đi công viên trèo thuyền chơi. Từ bên ngoài dạo một vòng trở lại khách sạn.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 Không ra khỏi cửa không biết này tới một chuyến Dương Thành, mới thiết thân cảm nhận được cái cách này cổ xuân phong lực ảnh hưởng có bao nhiêu sâu hậu. Dương Thành trang phục lái buôn tiêu thụ xiêm y, kiểu dáng cùng đất liền thành thị bãi ở cung tiêu xã, bách hóa đại lâu thực sự có rất lớn không giống nhau, nhan sắc kiểu dáng đều càng mắt sáng không nói, giá còn tiện nghi, rất nhiều đều là đôi trên mặt đất trực tiếp một tá một tá bán còn không cần bố phiếu, lục trường trinh quả thực đều không thể tưởng tưởng.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 Lão bản bên hông vác cây bao, bên trong căn phòng, người một chút cũng không kiêng rè trực tiếp nhiệt tình cùng Lưu Mỹ Vân đẩy mạnh tiêu thụ chính mình áo lông. Người thượng thủ sơ sơ xem, thực ấm áp, bảo đảm mùa đông xuyên không lạnh lạc. Bán hàng dòng lão bản nói một mụn sớt sẹo tiếng phổ thông, đem áo lông lăn qua lộn lại cấp Lưu Mỹ Vân triển lãm. Lão bản, người nói cái bán xỉ giới. Lưu Mỹ Vân vuốt mềm mại áo lông, ở trong dương trọn lựa, hiển nhiên một bộ rất quen thuộc bộ dáng. Bán hàng dòng lão bản đầu tiên là sửng sốt một cái chớp mắt, sau đó là kinh ngạc. Hắn này áo lông các nơi này vài thiên cũng chưa người hỏi, sau khi nghe ngóng liền bán xỉ giới đều ngại quý, bản địa bán không ra đi, nơi khác tới mua hỏi xong giá cả liền đi. Người nếu có thể mang 20 kiện đi ta cho người 18 một kiện. Lão bản thử nói, lưu Mỹ vân xem xét hắn liếc mắt một cái, đem áo lông buông, ngữ khí rứt khoát 15 một kiện ta lấy 100 kiện. Nhiều nhiều ít, 100 kiện.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 Người làm ăn quen dùng kịch bản chính là một ngụm kêu cái giá cao, sau đó căn cứ khách hàng biểu tình ngữ khi phán đoán giá cả khu gian, lại chậm rãi đi xuống một chút hàng. Người nếu là một lần lấy 10 kiện trở lên, ta cho người tính 37. Lưu Mỹ Vân nhướng mày, nói thẳng, 31 kiện ta ít nhất có thể lấy 100 kiện, nếu không hành liền tính, người đem áo lông cho chúng ta. Bán hàng dòng lão bản mí mắt kinh hoàng, nuốt nuốt nước miếng, không nghĩ bỏ lỡ lưu Mỹ Vân cái này đại khách hàng, cũng sốt ruột đem này phê đọng lại áo lông vũ qua tay đi ra ngoài, tâm một hoành hắn rớt khoát nói, 200 kiện người nếu có thể một lần toàn bộ ăn xong ta cho người thấp nhất giới 29. 200 kiện cũng mới không đến 6.000 khối, lưu Mỹ Vân ăn là nuốt trôi, chính là vận chuyển là cái đại phiền toái, dựa diêu thuận lục bên kia đà thông mạng lưới quan hệ, một lần không có khả năng làm cho bọn họ mang nhiều như vậy hóa trở về. Lão bản, ngươi xem chúng ta liền ba người áo lông vũ lại chiếm địa phương ta chính là tưởng mua cũng không hào lộng trở về a. Lưu Mỹ Vân biểu tình dối dám nhìn lão bản quyết đoán nói, ngươi nếu có thể giúp chúng ta thu phục vận chuyển, liền 31 kiện ta lấy 200 kiện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 Lễ ăn Tết còn có không đến một cái tuần, Lưu Mỹ Vân hạ xe lửa, liền mã bất đình để đem xiêm y đưa tới trong tiệm từng cái đăng ký nhập kho. Không có yệp hệ thống, nàng liền chính mình thủ công làm bộ tiến tiêu tồn sổ sách phương tiện quản lý. Lục Trường Trinh toàn bộ hành trình chính là Lưu Mỹ Vân chỉ chỗ nào đánh chỗ nào cho nàng trợ thủ làm giúp, bận việc một ngày cũng không cảm thấy khiến người mệt mỏi.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 Không chỉ có chính mình phát còn kéo trong nhà thân thích giúp đỡ một khối phát. Tím, Đông Nam phố 24 Hào có gia tân khai trang phục cửa hàng, khai trương 3 ngày trước lấy cái này phiếu giảm giá chỉ cần mãn 20 liền có thể giảm 2 nguyên. Lưu Mỹ Vân hôm nay ở trong tiệm kiểm kê xong nhập kho số lượng liền cũng đi theo ra tới phát phiếu giảm giá, lục trường trinh khó được nghỉ phép. Lưu Mỹ Vân liền tống cổ hắn ở nhà nhìn chằm chằm tam bào thai làm học tập.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 Hơn nữa nàng không chỉ có phát thanh âm còn thanh túy to lớn vang rội, đi ngang qua người xôi nổi bị tiện nghi hai nguyên tiền hấp dẫn qua đi, hỏi thăm lại xác nhận, đều ôm thử một lần tâm thái, xủy phiếu giảm giá về nhà. Vậy ngươi cho ta 10 chương, có thể giảm 20 khối không? Mua đồ ăn bác gái thực sẽ tính sổ cho rằng nhiều lấy điểm, là có thể miễn phí đến một hai kiện xiêm y.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 Nàng này quanh năm suốt tháng hầu hả trong nhà lão tiểu nhân ăn uống tiêu tiểu, một kiện áo ngắn đều luyến tiếp cho chính mình mua, này qua cái năm tổng nên nàng cũng hưởng hưởng phúc đi, hơn nữa không cần bố phiếu, lại còn có phiếu giảm giá, nàng là thực tâm động. Dựa vào đại gia không ngừng nỗ lực ngắn mùn mấy ngày thời gian, 3.000 trương phiếu giảm giá rốt cuộc phát xong, liền chờ khai trương hôm nay. Lị ăn tết còn có 3 ngày thời điểm, ở vào đông nam phố 24 Hào Hoa Mỹ trang phục cửa hàng liền như vậy điệu thấp khai trương.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 Nàng người lớn lên xinh đẹp, thanh âm lại ngọt ngày mùa đông bên trong xuyên một kiện áo lông, bên ngoài bộ áo lông vũ, một chút cũng không mập mạc. Lão bản, trên người của người cái này áo bông ấm áp sao? Xếp hạng cửa hai cái nữ hài như kết bạn lại đây, đều bị lưu Mỹ Vân trên người xuyên áo lông vũ hấp dẫn. Đường nhìn ấm áp các người có thể thí xuyên A, không mua không quan trọng. Bị Lưu Mỹ Vân nói được tâm động, hai cái nữ hài nhi đi vào một người tìm một kiện thượng thân tí hiệu quả, quả nhiên so áo bông ấm áp lại khinh bạc nhan sắc còn lượng lệ, đều thích vô cùng. Hơn nữa trong tiệm đưa tới ba cái người bán hàng, đều là chịu quá Lưu Mỹ Vân huấn luyện, xinh đẹp khen ngợi lời nói là một bộ bộ chuyên hướng nhân tâm khảm nói. Hai cái cô nương khẽ cắn môi, một người bỏ tiền mua một kiện. Phần năm tới đây là hết. chuyện audio được chia sẻ ở coopdocchuyen.com